Thời ký Đại tướng Chu Huy Mân Thời sôi động Thể hiện Đại tá Lê Hải Triều Phần 4 Năm 1950 Đại hội Mặt trận Lào Kháng chiến Toàn quốc Anh được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Mặt trận Lào Ít Và làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Chính phủ Kháng chiến Lào Năm 1951 Anh 7 tham gia đại hội lần thứ hai Đảng Cộng sản Đông Dương được đại hội giao cho nhiệm vụ cùng với các đồng chí đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương người Lào chuẩn bị thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Qua mấy ngày trao đổi, đề án xây dựng lực lượng vũ trang và bảo vệ hai tỉnh tập kết của quân đội Lào đã được anh 7 chấp nhận trở thành đề án chính thức của bạn. Đầu tháng 12 năm 1954 Hội nghị quân chính quân đội Lào tổ chức tại bản Căng Thạt và Căng Mùng thuộc huyện Mường Xôi do anh Bảy chủ trì. Tại hội nghị, các đoàn đại biểu thuộc các đơn vị, cơ quan, các địa phương của Lào đã nhất trí nội dung báo cáo do anh Bảy trình bày với chủ trương là Trước mắt, củng cố và xây dựng lực lượng vũ trang Lào Ít Sa La thành một quân đội cách mạng vững mạnh Có đủ khả năng phá tan âm mưu quân sự của đối phương Bảo vệ hai tỉnh tập kết Đồng thời làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh chính trị Về lâu dài Nếu địch gây lại chiến tranh Quân đội sẽ là lực lượng nòng cốt Tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân Giải phóng hoàn toàn đất nước nào Về phương châm xây dựng quân đội Anh Bảy nhấn mạnh Phải lấy giáo dục chính trị Và công tác bồi dưỡng cán bộ làm chính Tổ chức lực lượng phải ngọn nhẹ có tính dân tộc, phù hợp với trình độ chỉ huy của cán bộ và điều kiện khả năng cung cấp của chiến trường tại chỗ. Kết hợp xây dựng bộ đội chủ lực với xây dựng bộ đội địa phương và dân quân du kích, xây dựng cơ quan với xây dựng đơn vị, đặc biệt coi trọng xây dựng hệ thống lãnh đạo của Đảng và hệ thống công tác chính trị trong quân đội. Việc giúp bạn sớm xác định và nhất trí cao trong nội bộ đề án xây dựng lực lượng Là thắng lợi bước đầu có ý nghĩa quan trọng Bạn và ta đều phấn khởi Tin tưởng Tạo được mối quan hệ tốt đẹp Ngay từ đầu Sau hội nghị quân chính Anh Bảy đã ký quyết định biểu biên chế toàn quân Cuối tháng 12 năm 1954 Ba cơ quan tham mưu Chính trị hậu cần Thuộc Bộ Quốc phòng Cùng hệ thống cán bộ Thuộc các đơn vị địa phương Cũng hình thành cơ cấu hợp lý Của một đội quân chủ lực tập trung Gồm 9 tiểu đoàn bộ binh Một tiểu đoàn trợ chiến Một tiểu đoàn vận tải Một đại đội thông tin Một đại đội quân báo Một đại đội vận tải Một trung đội bảo vệ cơ quan 12 đại đội độc lập Và đại đội địa phương Một trường quân chính Công Ma Hai cơ quan tỉnh đội Hủa Phăn Và Phong Sa Lì Sau khi thống nhất phương án xây dựng Và bảo vệ hai tỉnh Trường đoàn 100 lại làm việc với anh Bảy Về phương châm chế độ công tác của đoàn cố vấn Và quan hệ hợp tác giữa Việt Lào Lúc đầu tôi gợi ý Toàn bộ chế độ phương châm giúp bạn Anh Bảy thấy rất khó thực hiện Vì anh em Lào ít suy nghĩ chiều sâu Ngại khó khăn Nhưng sau mấy lần trao đổi Anh Bảy thấy vấn đề rất hay Và phấn khởi Anh rất động viên giáo dục anh em cán bộ Lào Thấu hiểu Làm đúng phương châm chế độ Qua khó khăn bước đầu sẽ đi đến có bước trưởng thành vững chắc. Phương châm chế độ là một vấn đề mới, nhưng qua trao đổi nhiều lần đã đảm bảo sự nhất trí giữa đoàn 100 và cán bộ Lào. Cán bộ đoàn 100 phải quán truyệt mục tiêu then chốt là cán bộ bạn trưởng thành ta kiên trì vất vả một thời gian sẽ đi đến làm việc với nhau thoải mái hơn. Cán bộ đoàn 100 phải chống tư tưởng nóng vội, làm thay tư tưởng dân tộc lớn, Sau khi tài liệu được chính thức ban hành, hai bên tranh thủ quán truyệt và kiên trì thực hiện. Cùng với sự hình thành tổ chức biên chế của quân đội bạn và thống nhất phương châm chế độ làm việc giữa hai bên, đoàn 100 chúng tôi kịp thời sắp xếp đội ngũ cố vấn giúp bạn. Cụ thể như sau. Tôi là đoàn trưởng kiêm bí tư đảng ủy, có cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần và cố vấn các tiểu đoàn, các đội kỹ thuật, Cơ quan tham mưu do anh Ngữ, anh Thăng Bình vụ trách Có Nguyễn Hữu Nghị làm cố vấn dân quân Nguyễn Ngọc Anh cố vấn tác chiến Lương Thế Nho cố vấn quân báo Trần Văn Sơn cố vấn quân sự Hoàng Chất cố vấn thông tin Và Phạm Bá Dũng cố vấn cơ yếu Cơ quan chính trị do anh Lê Tiến Phục làm chủ nhiệm kim cố vấn tổ chức Có Hà Minh Tân làm cố vấn tuyên giáo Nguyễn Phong Cố vấn bảo vệ Đỗ Xuân Nghiêm Cố vấn thanh niên Cơ quan hậu cần Anh Nguyễn Đức Phương là chủ nhiệm Nguyễn Lung Cố vấn quân y Đỗ Đình Hữu Cố vấn ban quân khí Đến tháng 3 năm 1955 Bộ bổ sung thêm Nguyễn Kiên Lê Trung Tín Đỗ Đình Lợi Hoàng Tiến Thi Nguyễn Diềng Nguyễn Bạt Cao Đình Cự Đinh Văn Tuy Và Phạm Văn Miện Ngoài ra còn có cố vấn quân sự Võ Quốc Minh Cố vấn chính trị Lê Tự Lập của trường Cô Có cố vấn biên chế trong 10 tiểu đoàn 585, 589, 593, 601, 609, 705, 701, 613, 617 Và tiểu đoàn 605 Cố vấn của 3 đại đội kỹ thuật gồm công binh, quân báo, thông tin và Đinh Văn Tuy, tổ trưởng tổ cố vấn tỉnh Phong Sa anh Đoàn Bổng Kim tổ trưởng cố vấn tỉnh Hòa Văn, thay Nguyễn Hữu Nghị về nước năm 1955. Các tổ giúp bạn điều phối phiên dịch, cấp dưỡng người Việt riêng. Sau một thời gian triển khai các nhiệm vụ, chúng tôi tổ chức cho cán bộ rút kinh nghiệm và quán triệt một lần nữa về phương châm giúp bạn qua thảo luận từ lãnh đạo chỉ huy đến cán bộ cố vấn Đã rút ra một số nội dung cơ bản có tính nguyên tắc Đó là phải tôn trọng chủ quyền của bạn Trước hết và trực tiếp là tôn trọng ý kiến của cán bộ bạn Trong mọi công việc, cán bộ cố vấn phải nghiên cứu chuẩn bị đầy đủ, chú đáo, có nội dung và kế hoạch cụ thể Phải làm tốt việc nêu vấn đề làm cho bạn hiểu và nắm chắc nội dung công việc Rồi tự đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện Chúng tôi nói với anh em cố vấn những ý kiến của bạn, nêu lên dù còn đơn giản, ta cũng vui mừng cổ vũ bạn và gợi ý để bạn tiếp tục suy nghĩ cho đến khi hoàn chỉnh. Chỉ có như vậy mới nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường cho cán bộ bạn để họ phấn đấu, rèn luyện, ngay một trưởng thành, tự đảm đương sự nghiệp cách mạng lào. Trong quan hệ với bạn, cán bộ cố vấn phải tạo được sự gắn bó và lòng tin của bạn. Cán bộ ta được lòng cán bộ bạn là cực kỳ cần thiết. Nếu cán bộ cố bấn của ta không bình tĩnh, khôn khéo, chân tình mà nóng vội, thúc ép để bạn bất bình thì hỏng việc. Xong được lòng mà bao biện, làm thay thì cũng không đạt được mục đích cao nhất là giúp bạn đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Thực tế lúc đầu không ít cán bộ bạn tiếp xúc với công việc mới mẻ nhưng tình huống phức tạp đã tỏ ra ngần ngại. Muốn nhờ anh em Việt Nam làm giúp cho anh Trong trường hợp này Cán bộ Việt Nam làm tay hết cho bạn Thì có thể được lòng bạn Nhưng không thực hiện được yêu cầu Giúp cán bộ bạn gian luyện Trong mọi hoàn cảnh Tất cả những vấn đề trên Là rất cụ thể và rất cơ bản Thực hiện tốt hay không Sẽ ảnh hưởng lớn đến việc củng cố Tăng cường quan hệ đoàn kết Việt Lào Và nâng cao hiệu quả công tác Giúp bạn trong tình hình mới Lúc đó chúng tôi dự kiến Nếu ta nắm vững phương châm Chế độ giúp bạn Thì trong khoảng 3 năm Sẽ có thể tạo cơ sở Và điều kiện cho cán bộ chiến sĩ bản tiến bộ Làm chủ được mọi công việc của mình Để làm được những nội dung trên Vấn đề đặt ra đối với quân đội Lào lúc này Là trong những năm kháng chiến chống Pháp Các đơn vị quân đội Lào Ít xa la Hoạt động vân tán Không thể huấn luyện và giáo dục tập trung Thực hiện phương châm Lấy xây dựng chính trị tư tưởng làm chính Đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm chính Như trong đề án xây dựng lực lượng Chúng tôi đã giao nhiệm vụ Cho một số cán bộ tuyên huấn Và quân huấn Có kinh nghiệm giúp bạn Biên soạn gấp các tài liệu giáo dục chính trị Huấn luyện quân sự trong toàn quân Chúng tôi coi đây Là một việc làm rất quan trọng Và cần thiết Đối với việc xây dựng lực lượng vũ trang của bạn Bảo vệ vững chắc hai tỉnh tập kết Vấn đề đặt ra đối với chúng tôi về nội dung giáo dục chính trị lúc này bao gồm Thứ nhất, đất nước Lào là của người Lào do nhân dân các bộ tộc Lào làm chủ Thứ hai, phải làm cho cán bộ chiến sĩ quán truyệt tình hình nhiệm vụ mới của cách mạng Lào Nhận rõ nước Lào có vị trí quan trọng của cách mạng Lào Có vị trí quan trọng ở bán đảo Đông Dương và Đông Nam Á Đồng thời thấy rõ âm mưu của Mỹ và Tây Sai Đang dùng mọi tù đoạn nham hiểm Và tàn bạo cả về chính trị, quân sự, kinh tế, hồng thôn tính nước Lào Thứ ba, phải phát huy bản chất, truyền thống, vai trò nhiệm vụ của quân đội Từ chỗ chỉ có những đơn vị vũ trang tuyên truyền hoạt động phân tán Như các đơn vị lát xa vông, pha ngầm, say chắc vai phắt, xét tha thi lạt Và các đơn vị du kích Đến nay đã hình thành lực lượng vũ trang ba thứ quân Có hệ thống lãnh đạo Chỉ huy từ trung ương xuống đến các đơn vị, các địa phương Đây là vốn vô cùng quý bóng của nhân dân các bộ tộc Lào Từ đó cán bộ chiến sĩ nâng cao lòng yêu nước Chỉ căm thù giặc, ý thức độc lập tự chủ Chỉ khi nào nhân dân có thực lực chính trị, quân sự đủ mạnh Thì mới giành được thắng lợi, giữ vững và phát triển được thắng lợi của cách mạng Thứ tư, ra sức xây dựng hai tỉnh tập kết trở thành căn cứ địa vững mạnh về mọi mặt, làm chỗ dựa vững chắc cho việc đánh địch và xây dựng lực lượng. Thứ năm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội bạn Những nội dung trên được anh em cố vấn và cán bộ bạn hoàn thành trong thời gian ngắn. Tài liệu được cấp đến các đơn vị cơ sở, Và các địa phương Tuy tài liệu còn sơ lược Nhưng ưu điểm dễ nhớ, dễ hiểu Dễ liên hệ với hành động cụ thể của từng người Phù hợp với trình độ của bản lúc này Sau một thời gian tập trung giáo dục Nhận thức của các đơn vị bộ đội chủ lực Và bộ đội địa phương Đã được nâng lên rõ rệt Vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng Và kết nập đảng viên lúc này Trong đoàn cố vấn Cũng có những ý kiến khác nhau Một bộ phận cho rằng phải có thời gian để anh em học tập văn hóa, nói và viết được tiếng Lào, rồi mới nói đến chuyện bồi dưỡng, kết nạp vào đảng. Số đồng cán bộ lại khẳng định rằng, mặc dù trình độ cán bộ bạn thấp, nhưng nhiều người đã trải qua chiến đấu, họ tự nguyện rời bỏ mường bản về khu tập kết. Đó là vấn đề cơ bản, có thể vừa cho họ học tập chính trị, quân sự, văn hóa, vừa kết nạp họ vào đảng, Là phù hợp với thực tiễn ở Lào lúc bấy giờ Với phương châm trên Sau gần một năm Số lượng đảng viên tăng lên đáng kể Tổ chức chi bộ được hình thành Số cán bộ cốt cán Ngày một đông đảo Là cơ sở góp phần thành lập đảng nhân dân Cách mạng Lào Cùng thời gian này Chúng tôi cũng thống nhất với lãnh đạo bạn Là đi đôi với giáo dục chính trị Phải quan tâm huấn luyện quân sự Tập trung làm cho cán bộ Chiến sĩ Thành thạo sử dụng vũ khí, nắm vững những hình thức chiến đấu thông thường như phục kích, tập kích, vận dụng tốt các hình thức chiến thuật từ tổ ba người, tiểu đội, trung đội, đại đội, chú trọng kiểm tra bắn đạn thật và diễn tập thực binh. Quá trình huấn luyện là quá trình xây dựng quyết tâm chiến đấu, dám đánh và tin tưởng đánh thắng quân địch, bảo vệ vững chắc hai tỉnh tập kết. Trình độ năng lực của cán bộ lúc đầu còn hạn chế Nhiều anh em gặp khó khăn trong công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự Trước tình hình này, chúng tôi trao đổi với các đồng chí lãnh đạo và cơ quan Bộ Quốc phòng Lào Tổ chức những lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, giáo viên cho bạn Cán bộ cố vấn của ta làm công tác mẫu giúp cán bộ bạn nắm vững nội dung cơ bản Rồi trực tiếp lên lớp hướng dẫn cho cơ quan và đơn vị của mình Để giúp bạn bảo đảm tốt đời sống bộ đội Và phục vụ kịp thời các yêu cầu xây dựng và chiến đấu Đoàn trong chúng tôi đã bàn với Bộ Quốc phòng bản Phát động phong trào sản xuất trong toàn quân Mỗi cơ quan đơn vị đều thi đua trồng rau Trồng lúa, ngô, chăn nuôi trâu bò, lợn gà Nhờ phong trào tăng gia sản xuất được đẩy mạnh Nên đời sống vật chất tinh thần của bộ đội được cải thiện Nhân dân các bộ tộc Lào Ngày càng phấn khởi Tin tưởng bộ đội con em của mình Tích cực tham gia kháng chiến Xây dựng mường bản Chấp hành các chủ trương chính sách của mặt trận Và chính phủ kháng chiến Lào Chỉ tính riêng tỉnh Hòa Phan Trong năm 1955 Đã có 32.874 lượt người đi dân công Và 3.000 lượt ngựa thổ Phục vụ tiền tuyến Với sự giúp đỡ tận tình Và có hiệu quả của tổ cũ vấn của ta Ở các cơ quan đơn vị bản, một phong trào thi đua học tập rèn luyện đã diễn ra sôi nổi trên khắp các địa phương, các đơn vị, vùng giải phóng, Pa thét Lào. Các đợt giáo dục chính trị huấn luyện quân sự đã được bản và ta tập trung chỉ đạo, tiến hành khẩn trương liên tục, đạt nhiều kết quả tốt, góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt chính trị của quân đội Lào. Cùng thời gian này, mặc dù ta giữ bí mật, nhưng phía chính quyền phái hữu tìm mọi cách buộc cán bộ Việt Nam phải rút về nước, để họ dễ bề lừa gạt, mua chuộc, chia rẽ nội bộ Lào, chia rẽ Lào và Việt Nam. Họ còn thẳng tay đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân trong nước và dùng mọi cách đóng quân thiết lập chính quyền, vương quốc ở hai tỉnh Hùa Phan và Phong Sa Lì, tiến tới chiếm trọn hai tỉnh này bằng vũ lực. Chính quyền phái hữu, một mặt tỏ ra ôn hòa, xắn trong hiệp nghị Hiệp thương mặt khác lợi dụng hội nghị này để thực hiện những âm mưu thâm độc như thôn tính hai tỉnh tập kết biết rõ âm mưu của địch như vậy sau khi thống nhất với anh Nguyễn Khang anh 7 vẫn quyết tâm cử đoàn đại biểu dụ hội nghị Hiệp thương để tỏ rõ thiện chí đồng thời tranh thủ giải quyết nhiều vấn đề khác ta thực hiện châm, vừa đàm phán vừa ra sức củng cố và phát triển lực lượng Trước mắt, phải làm cho cán bộ từ trên xuống dưới nhận thức rõ cuộc đấu tranh, còn phải lâu dài, gian khổ. Vấn đề mấu chốt lúc này là giữ vững hai tỉnh tập kết, đòi địch thực hiện quyền tự do dân chủ để đi đến tổng tuyển cử. Dù trong trường hợp nào, ta cũng phải giữ vững ngọn cờ hòa bình, dân chủ, thống nhất và độc lập, không để cho địch lừa gạt. Đồng thời phải có sách lược đối với từng phe phái, đoàn kết. Với các bộ phận trong nhân dân Các nhân vật trong chính phủ vương quốc Kể cả người thân Pháp Không đoàn kết được thì trung lập Tập trung chống bọn thân Mỹ Theo tinh thần hiệp định Geneva Sau khi neo Lào Hắc Sạt Chuyển quân về hai tỉnh tập kết xong Hai bên sẽ tiếp xúc thành lập Ủy ban hiệp thương chính trị Cùng nhau đàm phán Tìm ra một giải pháp chính trị Để giải quyết hòa bình Thống nhất nước Lào Xong, phía chính quyền tay sai của Mỹ đã ra sức phá hoại hiệp định cho quân lấn chiếm, trì hoãn, không chịu tiến hành đàm phán hiệp thương chính trị. Cho đến đầu năm 1955, hội nghị hiệp thương chính trị mới bắt đầu được nhóm họp tại cánh Đồng Trung. Tham gia hội nghị hiệp thương về phía neo Lào, Ít sala có ông Fumi vong Vông Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chính phủ Kháng Chiến làm trưởng đoàn Và hai thành viên là ông Nhu Hắc Bộ trưởng Kinh tế Đại tá Sikapo Phía Vương quốc Lào có Thông đi Bộ trưởng Canh Nông Là thân tín của Ca Tây Làm trưởng đoàn Đoàn của Vương quốc Lào có 5 thành viên Là Su Khăm Thát Nghị sĩ quốc hội Đại biểu tỉnh Thà Khẹt Sa Khăm Nguyên đại tá Vương quốc Lào Tại Bangkok, Thái Lan Lúc đó phụ trách cảnh sát Vương quốc Lào Sakam là một tên rất nguy hiểm. Ba Thong, đại biểu Quốc hội tỉnh Sầm Nư Cũ, Fuminosa Văn, thiếu tá quân đội Vương Quốc Lào và ủa Hương No Ja Sinh. Ngày 18 tháng 1 năm 1955, tại bản Khang Ma Len thuộc cánh đồng chung, hội nghị hiệp thương chính trị lần thứ nhất Neo Lào It Sala và Vương Quốc Lào khai mạc. Tại hội nghị Đại diện neo Lào Ít sala kiên trì đề nghị thảo luận, giải quyết 3 vấn đề Một là đình chỉ xung đột quân sự ở hai tỉnh Hùa Phan và Phong Sa Lì Hai là lập hội đồng chính trị hiệp thương Ba là giải quyết vấn đề hành chính quân sự ở hai tỉnh Sầm Nư và Phong Sa Lì Phía Vương quốc chỉ chú ý đến vấn đề thứ ba Nghĩa là sắp nhập hai tỉnh Sầm Nư, Phong Sa Lì và chính quyền Vương quốc Hai bên trình bày lập trường 19 ngày Vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào Thì ngày mùng 5 tháng 2 Đoàn Vương quốc tự ý bỏ về Viên Chan Hội nghị tạm dừng Mãi đến ngày 3 tháng 3 Họ mới trở lại bàn đàm phán Tại cánh đồng chung Hội nghị hiệp thương chính trị Giữa 3 Thết Lào và Vương quốc Lào Cuối cùng cũng ra được tuyên bố chung cam kết chấm dứt ngay Mọi hoạt động công kích lẫn nhau Mỗi bên ra lệnh cho lực lượng vũ trang của mình Đ đìnhh chỉ một hoạt động quân sự thuộc hiện nghị quyết đại hội lần thứ hai Đảng Cộng sảnn Đông Dương vào tháng 2 năm 1951 sau một thời gian khẩn trương làm công tác chuẩn bị ngày 22 tháng 3 năm 1955 những người Đảng viên cộng sản nào đã khai mạc hội nghị thành lập cũng là đại hội lần thứ nhất dự hội nghị có 20 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 300 Đảng viên của cả nước Lào Đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương Cũ Đang chiến đấu và công tác Trên khắp các chiến trường Từ Thượng Lào, Trung Lào Đến Hạ Lào Hội nghị họp từ ngày 22 tháng 3 Đến ngày 6 tháng 4 Năm 1955 Hội nghị đã tích cực thảo luận Và thông qua các văn kiện quan trọng Trong đó có báo cáo Việc thành lập Đảng Nhân dân Lào Xuất phát từ đặc điểm chính trị xã hội ở Lào Hội nghị đã quyết định Thành lập một chính đảng Lấy tên là Đảng Nhân Dân Lào Đảng lấy chủ nghĩa mác Lênin Làm nền tảng tư tưởng Kim chỉ nam cho hành động của mình Đại hội xác định Lãnh đạo toàn dân đoàn kết đấu tranh Hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc Xây dựng một nước là hòa bình Độc lập Dân chủ Thống nhất Phồn vinh Đại hội còn thông qua chương trình hành động trước mắt của Đảng Tình hình và nhiệm vụ của cách mạng Lào Điều lệ Đảng Nhân Dân Lào Hội nghị thành lập đảng đã bầu ra ban lãnh đạo toàn quốc của đảng có tính chất như một ban chấp hành trung ương gồm 5 đồng chí Kay Sọn Phong Vi Hản Nu Hắc Thao Khăm Sai Sau đó ban lãnh đạo đã đề nghị bổ sung thêm 4 ủy viên là các đồng chí Su Phan Nu Vong Phu Vong Vi Chít và một đồng chí nữa sẽ bổ sung sau Ban lãnh đạo toàn quốc bầu đồng chí cai sòn Ph phong vi hàn làm bí thư ban lãnh đạo kim bí thư quân ủy Trung ương và tổng chỉ huy quân đội việc chính thức ra đời của Đảng nhân dân Lào đến năm 1972 đổi tên là Đảng nhân dân Cách mạng Lào là một cái mốc lịch sử quan trọng nói lên sự phát triển của cách mạng nàoo kể từ đây kế tục sự nghiệp vinh quang của Đảng Cộng sảnn Đông Dương Đảng nhân dân Lào sẽ đứng ra gánh vác sứ mệnh lãnh đạo nhân dân các dân tộc Lào, đoàn kết với nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia tiến hành cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước. Xuất phát từ đặc điểm địch ta ở Lào, Đông Dương và xu thế phát triển chung của tình hình Đông Nam Á và thế giới lúc bấy giờ, với quyết tâm giữ vững thành quả cách mạng, tập trung mỗi nhọn đấu tranh vào đế quốc Mỹ xâm lược và tập đoàn tay sai, Đảng Nhân dân Lào đã đề ra đường lối chính trị và sách lược cụ thể trong giai đoạn mới, đấu tranh cho một nước lào hòa bình, trung lập, hòa hợp dân tộc, thành lập chính phủ liên hợp thống nhất quốc gia trên cơ sở thực hiện quyền tự do dân chủ của nhân dân. Đây là ngọn cờ được Đảng Nhân dân cách mạng Lào dừng cao trong suốt kháng chiến chống Mỹ cứu nước và tỏ ra có hiệu quả rất to lớn trong việc tập hợp lực lượng cách mạng ở trong nước và dự đồng tình mạnh mẽ của dư luận thế giới. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên, Đảng nhân dân cách mạng Lào chủ trương trước mắt tập trung chỉ đạo xây dựng hai tỉnh Hủa Phăn và Phong Sa Lì thành căn cứ địa cách mạng của cả nước. Đồng thời phát động phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân 10 tỉnh do phía Vương quốc kiểm soát, phương châm đấu tranh lấy đấu tranh chính trị là chính. Riêng ở hai tỉnh tập kết, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh quân sự Sự ra đời của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tạo cơ sở vững chắc về tư tưởng và tổ chức cho việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong quân đội Pa Thét Lào Một nhân tố quyết định thắng lợi cho cuộc đấu tranh giữa hai tỉnh tập kết của bạn Đồng thời đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của Cách mạng Lào và quân đội Pa Thét Lào trong các giai đoạn tiếp theo Cuối mùa xuân năm 1957, trước bữa cơm chiều thân mật như mọi lần, đồng chí Tổng Bí Thư Đảng Nhân dân Cách Mạng Lào, Tổng Chỉ huy lực lượng Pa Thét Lào sang chỗ tôi rất sớm. Trước khi ăn cơm, anh Bảy bắt đầu câu chuyện. Mới chưa đầy 3 năm, chúng ta đã nỗ lực thực hiện hai nhiệm vụ có tầm chiến lược, xây dựng thành công các đơn vị bộ đội tập trung, xây dựng và bảo vệ trọn vẹn hai tỉnh hùa phân, Và Phong Sa Lì đã tạo được lực lượng khá vững chắc Để tiếp tục phát triển cách mạng Lào đến thành công Thành quả đó đối với chúng tôi thật vô cùng quan trọng Hôm nay tôi nói với anh Mân Về thành tựu đắt đạt được của cách mạng Lào Ở hai tỉnh trong cả nước Về ý nghĩa và tương lai tốt đẹp của nó Các đơn vị tập trung của lực lượng vũ trang Ba Thét Lào Không những cùng với lực lượng vũ trang hai tỉnh đánh bại âm mưu đánh chiếm của quân địch mà nỗ lực gen luyện trưởng thành một bước khá vững. Nhân dân các bộ tộc hai tỉnh được giác ngộ cách mạng thêm một bước, tính đoàn kết được nâng lên, lao động sản xuất tiến bộ, đời sống vật chất văn hóa khá hơn trước. Lực lượng vũ trang hai tỉnh được xây dựng một bước. Hai tỉnh đã trở thành căn cứ địa của cả nước. Trong khi đó, cơ sở chính trị của các tỉnh trong cả nước cũng được duy trì Và phát triển Đảng nhân dân cách mạng Lào Được xây dựng bước đầu đã thành hệ thống Từ trung ương đến cơ sở Trong cả nước Đảng viên và cán bộ trong lực lượng vũ trang Được tăng lên gấp bội Lực lượng này là sự kế tục vững chắc Là nòng cốt của đảng Lào Và cách mạng Lào ngày nay Và cả mai sau Dừng một lát anh Bày nói tiếp Tôi không thể quên Lúc gần một vạn con người Từ các tỉnh về tập kết Cả cán bộ chiến sĩ tư tưởng cơ bản tốt nhưng hiểu biết quá thấp. Đến nay, nhận thức đường lối chính trị và tư tưởng cách mạng có bước tiến bộ rõ rệt. Trong lãnh đạo chúng tôi cho đây là cái vốn đáng quý. Từ cái vốn con người được chuẩn bị, khi tỏa về cả nước, gắn bó với cơ sở địa phương sẽ thành sức mạnh. Đặc biệt cán bộ trong quân đội là lực lượng nòng cốt kế thừa và phát triển. Tôi chân thành cảm ơn Bắc Hồ, cảm ơn Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương Việt Nam đã chọn lựa 100 anh em sàng giúp cho tôi một cách vô tư, tận tình, chân thành và tin cậy. Nói đến đây, anh Bảy rất xúc động và nhờ tôi chuyển lời cảm ơn anh em trong đoàn cố vấn 100. Tôi hiểu ý anh 7 nên đặt vấn đề. Cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân các bộ tộc Lào còn dài thử thách gian nan chắc không ít. Anh bảy có thể lường trước để danh chủ động được không? Anh hiểu ý tôi nên nói chắc chắn là như thế tôi và Trung ương Đảng Nhân dân Lào sẽ tiếp tục giáo dục, động viên toàn đảng, toàn quân và toàn dân nâng cao ý chí độc lập tự do, tinh thần tự lực tự cường. Tôi mạnh dạn nói tôi hoàn toàn nhất trí với anh. Đó mới thật là cách mạng của nước nào do nhân dân nước ấy làm lấy là chủ yếu Một lần nữ anh Bày xúc động và nói Nhưng cách mạng hai nước sẽ dựa vào nhau Liên minh chiến đấu của Lào, Việt Nam vẫn tồn tại lâu dài Tôi nói tiếp Trước hết là dự kiến những tình huống cụ thể Và cách xử trí trong quá trình đi lên của cách mạng Không ai hiểu cách mạng Lào bằng Anh Tới đây nếu thực hiện được hòa hợp dân tộc thì thử thách không ít, nhưng thử thách bao giờ cũng là trường rèn luyện đội ngũ tiên phong của cách mạng. Nội bộ đảng đoàn kết, nhất trí, cán bộ đảng viên kiên cường gương mẫu, được nhân dân các bộ tộc yêu mến, cách mạng sẽ phát triển và chiến thắng. Từ khi Pa thét lào về tập kết ở hai tỉnh Hồ Phan và Phong Sa Lì theo điều khoản của Hiệp định Geneva, quân đội chính phủ Hoàng gia và bọn phỉ Vàng bao được Mỹ tiếp sức đã tập trung lực lượng lớn quân chủ lực cùng hành chục toán phỉ, liên tiếp mở các bộ tiên không, lấn chiếm hai tỉnh do 3 thét lào quản lý. Chúng còn cho quân mở những cuộc hành quân càn quét, khủng bố nhiều khu vực kháng chiến cũ ở 10 tỉnh thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Hoàng gia. Ở Hồ Phăn, quân phái hữu có 6 tiểu đoàn chủ lực 11 đội com Ma đô và hàng chục toán biệt kích lấnn chiếm và đóng quân trái phép trên 13 điểm là Mường Phơn tích Lê X Hà Nội là xa Mường Na kèn Mường Lai các điểm cao 1059 và 1948 quan trọng nhất là dãy núi đá Pa Thí paha ở Phung xa lì quân đội phái hữu tập trung 3 tiểu đoàn 5 đại đội biệt kích 300 tên phỉ địa phương do bộ tham mưu quân chính phủ Hoàng gia chỉ huy mở nhiều cuộc tiến công vào hạt Nang và dòng sông Nậm Bút. Trước sự vi phạm trắng trợn các điều khoản của hiệp nghị Geneva năm 1954 về Lào, Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng và chính phủ kháng chiến Lào chủ trương động viên mọi lực lượng trong quân và dân hai tỉnh cùng nhân dân cả nước Lào Đẩy mạnh đấu tranh chính trị Kết hợp đấu tranh quân sự Một cách kiên quyết và bền bỉ Để giữ vững và phát triển Căn cứ cách mạng hai tỉnh Cũng là căn cứ địa cách mạng của cả nước Giữ vững và phát triển Cơ sở cách mạng ở 10 tỉnh Làm thất bại mọi âm mưu Tấn công phá hoại của Mỹ Và tay sai Bỏ trốn phải ti hành hiệp nghị Geneva Tiến tới xây dựng một đất nước Là hòa bình, dân chủ, thống nhất Và độc lập thực sự Chủ trương của Đảng Nhân dân cách mạng Và chính phủ kháng chiến Lào là vậy Trong tình hình quân đội của bạn Cũng rất khó khăn Các đơn vị Pa Parthet Lào mới tập trung Xây dựng còn thiếu kinh nghiệm Và kỹ năng chiến đấu Nhiều cán bộ, chiến sĩ Chịu ảnh hưởng tập quán cũ kiêng sợ đổ máu, sát sinh Nếu không chuẩn bị tốt Về tư tưởng và tổ chức Mà tập trung lực lượng tác chiến ngay Có thể không thắng mà còn bị tổn thất Sẽ tác động bất lợi đến tư tưởng, tâm lý và lòng tin của bạn Mặt khác công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật của bạn lúc này còn hạn chế Đòi hỏi phải có sự chuẩn bị trong một thời gian nhất định mới có thể đáp ứng được Để giúp bạn khắc phục khó khăn Thực hiện tốt chủ trương của Đảng Nhân dân cách mạng và Chính phủ cánh Chiến Lào Đảng ủy và Chỉ huy đoàn 100 chúng tôi Đã nghiên cứu đề xuất với Bộ Quốc phòng Và kế hoạch tác chiến Cụ thể là Sử dụng lực lượng tại chỗ của hai tỉnh hổ phân Và phong xa lì Với công tác bình vận Địch vận Ngăn chặn và hạn chế quân địch nống ra Lấn chiếm Tập trung xây dựng Huấn luyện các tiểu đoàn chủ lực Tiến hành các mặt công tác Bảo đảm hậu cần và công tác thiết bị chiến trường Về tổ chức Và bố trí lực lượng Chúng tôi đề nghị với Bộ Quốc phòng Lào chia tỉnh Hủa Phân thành 3 khu vực Khu vực thứ nhất gồm các huyện Mường Xôi, Sầm Tố, một phần Mường Sầm Và các xã thuộc khu vực phía đông đường số 6 thuộc huyện Hủa Mường Khu vực này bố trí 2 tiểu đoàn chủ lực, 3 đại đội địa phương huyện Khu vực thứ hai gồm huyện Siềng Khọ Một phần huyện Mường Sầm và các xã thuộc phía tây đường số 6 của huyện Hùa Mường Tại đây bố trí một đại đội chủ lực, hai đại đội địa phương huyện. Khu vực thứ ba gồm 145 bản thuộc 13 xã của huyện Mường Son. Lực lượng vũ trang bố trí một đại đội chủ lực, hai đại đội địa phương huyện. Tỉnh Phong Sa Lì chia thành hai khu vực. Phía bắc gồm hai huyện Mường U, Mường Sân và thị xã Phong Sa Lì. Tại đây bố trí một tiểu đoàn chủ lực, một đại đội trận chiến. 3 trung đội địa phương huyện Việt Nam gồm các huyện còn lại của tỉnh Phong Sa Lý, lực lượng vũ trang bố trí một tiểu đoàn chủ lực, hai trung đội địa phương. Bộ ổ quốc phòng trực tiếp tăng lực lượng cơ động gồm 3 tiểu đoàn chủ lực, một tiểu đoàn trợ chiến, một tiểu đoàn tải và ba đại đội thông tin, công binh, quân báo. Tần cư vào tình hình các địa phương các đơn vị. Chúng tôi cử anh Nguyễn Hữu Nghị về giúp tỉnh Đô Hỏa Văn Anh Đinh Văn Tuy lên phía Bắc giúp tỉnh đội phong xa lì Sau một thời gian giúp bạn về tổ chức và huấn luyện Truyền khai lực lượng, thiết bị chiến trường Và phát động nhân dân các bộ tộc Lào tham gia Bước đầu ta đã tạo được một thế trận chiến tranh nhân dân ở hai tỉnh Từng bước đẩy mạnh hoạt động ngăn chặn có hiệu quả Các cuộc tiến công, lấn chiếm của địch Thời gian này, chính phủ Hoàng gia cho quân vào chiếm sân bay nọng khẳng Và tiến công khu vực Hùa Mường Mường Phơn ở Hùa Phăn Tôi bàn với anh 7 Phải đưa lực lượng đến khu vực Nọng Khang Vừa làm công tác tuyên truyền Vừa tổ chức chiến đấu Ngăn chặn địch ở Nọng Khang Đồng thời tổ chức đánh quân địch Ở sân bay Nọng Khạng giành lại sân bay này Thực hiện kế hoạch chung Hay tổ đoàn chủ lực của bạn Bao vây áp sát sân bay Nọng Khang Phát hiện thấy lực lượng của Pa Thét Lào quân địch hốt hoàng bỏ chạy ngay trong đêm. Bộ đội Pa Thét Lào tiến vào chiếm sân bay rồi tổ chức phòng thủ, chống quân rù và cả bộ binh địch, đồng thời kêu gọi hơn 20 binh lính địch ra trình diện và nộp vũ khí. Ngày hôm sau, chính quyền Hoàng gia tố cáo Pa Thét Lào vi phạm Hiệp định Geneva và yêu cầu Ủy ban Giám sát quốc tế đến kiểm tra đòi quân đội Pa Thét Lào rút khỏi nọng khạng. Cố bấn các tỉnh đoàn được sự chỉ đạo của đoàn 100 sau khi đã thống nhất với bạn giúp bạn nắm vững các điều khoản của Hiệp định Geneva về Lào dùng lý lẽ đấu tranh với Ủy ban Giám sát quốc tế. Qua 3 ngày đấu tranh, Ủy ban Giám sát quốc tế ở Lào đã thừa nhận nọng khẳng thuộc vùng quản lý của Ba Thét Lào. Quân đội Ba Thét Lào không vi phạm Hiệp định Geneva. Trận đánh sân bay nọng khẳng Tuy không tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, song điều quan trọng là giúp cán bộ, chiến sĩ quân đội Ba Thét Lào hiểu rõ hơn về ý chí kém cỏi của quân đội Hoàng gia, tăng thêm niềm tin vào khả năng của mình để đánh thắng quân địch. Tôi đề nghị anh Bảy, trận đánh sân bay nọng khạng và vừa đánh thắng vừa kiện thắng, bộ đội Ba Thét đã biết làm công tác vận động chính trị đối với nhân dân và biết làm công tác địch vận. Anh nên có thư khen và biểu dương. Sau gần một năm, lực lượng vũ trang được xây dựng, nhất là từ đầu năm 1955 đến tháng 5 năm 1955, hoạt động của quân và dân hủa Phan và Phong Sa Lì đã thu được một số thắng lợi. Cục diện chung có lợi cho phía Ba Thét Lào. Tuy vậy, ta vẫn chưa tổ chức được trận thắng nào lớn, quân địch chưa bị đánh đau. Nên chúng vẫn ngoan cố thực hiện âm mưu lấn chiếm Cuối tháng 5 năm 1955 Một tiểu đoàn quân đội hoàng gia Từ cánh đồng chum siêng khoảng Đánh chiếm dãy đồi na sa lói Tạo bàn đạp tiến công mường hàm Cách thị xã Sầm-nưa 28 km Trước tình hình trên Anh Bảy và anh Si-sa-vạt kẹo buôn phăn Tổng ta mưu trưởng quân đội Pa-thét gặp tôi Anh Bảy nói Quân đội Hoàng gia chiếm Na Sa Sa Lới là có ý đồ chính trị thâm độc. Đây là thời cơ để ta tập trung lực lượng, tiêu diệt quân địch, lấy thực tế chiến trường để giải quyết vấn đề tư tưởng cho bộ đội Ba Thét Lào là họ hoàn toàn có thể đánh thắng quân đội Hoàng gia. Ta thắng trận này còn có ý nghĩa giòn đe quân phái hữu buộc chúng từ bỏ tam vọng lấn chiếm và thôn tính hai tỉnh Do Pa Thét Lào kiểm soát Tạo uy thế chính trị Quân sự cho phái đoạn Pa Thét Lào Tại hội nghị hiệp thương Với chính phủ Hoàng gia Ở Viên chăn Ngừng lời, anh 7 quay sang tôi Ý anh Mân thế nào? Suy nghĩ một lát Tôi nói Ý nghĩa của trận đánh Anh 7 vừa nêu là hoàn toàn đúng Và rất cần thiết Nhưng để có một trận thắng lớn Tiêu diệt nhiều sinh lực địch bắt tù binh, thu vũ khí, làm chủ chiến trường và điều quan trọng hơn là gây được niềm tin cho bộ đội thì phải làm công tác chuẩn bị thật chu đáo, đảm bảo chắc thắng có ý nghĩa to lớn. Anh Si Sa Vạt kẹo bun phăn có vẻ sốt ruột hỏi: "Đề nghị anh Chu Huy Mân nói cụ thể hơn." Tôi hiểu tâm trạng của anh Si Sa Vạt. Trong tình huống nào Anh cũng là người trực tiếp chỉ huy trận đánh Nên anh muốn tôi nói chi tiết những công việc cần làm Tôi chậm rãi nói Trước hết, đề nghị với các anh phải làm tốt công tác chuẩn bị chiến trường Nắm thật chắc lực lượng và quy luật hoạt động của địch Kinh nghiệm của chúng tôi chuẩn bị tốt là thắng một nửa Sau khi chuẩn bị thực địa xong, phải lập được sa bàn Thực trạng bố trí đóng quân của chúng Từ đó mới lên phương án tác chiến Thảo luận phương án tác chiến trên Sa Bàn Là cách tốt nhất đối với các đơn vị tham gia trận đánh Bởi nó dễ hiểu, dễ nhớ Về sử dụng lực lượng Theo tôi quân phái hữu có một tiểu đoàn Nhưng từ xa vừa đến Sự chi viện của chúng gặp nhiều khó khăn Nên ta chỉ cần sử dụng hai tiểu đoàn bộ binh Một đại đội DKZ-57 Và một đại đội cối 81 là đủ Vấn đề quan trọng Các đơn vị này phải được làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng quyết tâm và lòng tin vào khả năng của mình là đánh thắng quân địch. Từ đó tiến hành tập luyện theo phương án tác chiến thuần thục từ phân đoạn đến trọng hợp. Việc huấn luyện bổ sung và diễn tập thực binh, chúng tôi sẽ bàn kỹ với cố vấn trực tiếp giúp đỡ cán bộ của các anh. Một vấn đề quan trọng nữa là để tạo sự thống nhất cao, Cần tổ chức các chi bộ sinh hoạt quán truyệt nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm, mỗi đảng viên phải thực sự là nòng cốt cho đơn vị Cuối cùng, tôi nêu một số tình huống cơ bản có thể xảy ra trong quá trình chiến đấu và dự kiến cách xử trí các tình huống này Đồng thời cũng đề nghị anh Bảy cho các tiểu đoàn chủ lực ở Hùa Phăn hành quân đến đóng ở tuyến sau có thể quan sát diễn biến trận đánh Làm như vậy rất có ý nghĩa cho xong này Rút kinh nghiệm Anh em có thực tiễn Anh bảy chăm chú nghe tôi nói Thỉnh thoảng anh vuốt vuốt mái tóc ngắn Suy nghĩ hồi lâu Anh nói với tổng tham mưu trưởng Si sa vạt kẹo buôn phăn Tôi nhất trí ý kiến của anh chú Huy Mân Để vừa làm, vừa học Vừa chiến đấu và rèn luyện Công việc của chúng ta bây giờ Là chỉ đạo các cơ quan tham mưu chính trị, hậu cần, lập kế hoạch cụ thể theo chức trách của mình, nhưng quan trọng nhất là tổ chức trinh sát thực địa, lập kế hoạch tác chiến và tổ chức cho bộ đội tham gia tiến công tập theo phương án tác chiến. Đồng thời, tiến hành lập kế hoạch hành quân chiếm lĩnh, kế hoạch bảo đảm hậu cần, gạo, đạn, vận tải, nuôi quân, cứu chữa thương binh. Công tác chính sách Thương binh tử sĩ, chiến lại phẩm, tu hàng binh. Trận này ta nên lập cơ quan chỉ huy tiền phương của Bộ Quốc phòng do anh trực tiếp chỉ huy để gian luyện cán bộ. Nói xong, anh 7 quay sang tôi hỏi Ý anh chú Huy Minh thế nào? Tôi tán thành ý kiến của anh 7 Về phía đoàn 100, trong trận này tôi và một số cán bộ các ngành sẽ đi cùng sở chỉ huy của anh Si Sa Vạt sẽ cử thêm cán bộ cố vấn xuống trực tiếp các tiểu đoàn và các đại đội hòa lực để hỗ trợ anh em trong quá trình chiến đấu. Chúng tôi đã chuẩn bị quyết tâm và kế hoạch giúp bạn đánh thắng một trận điển hình. Sau trận đánh thắng oanh liệt đó, tiến tới tổng kết với trọng tâm là cán bộ, chiến sĩ bạn. Cả lực lượng chiến đấu, lực lượng tham quan, tư kết luận, độc lập tác chiến được, Có thể đánh và đánh thắng lực lượng phái hữu Trong quân đội Hoàng gia Sau cuộc trao đổi của chúng tôi Mọi công tác chuẩn bị cho trận đánh Được thực hiện Theo đúng kế hoạch Khoảng 9 giờ Ngày 30 tháng 6 năm 1955 Khi sương mù vừa tan Từ sở chỉ huy tiền phương Bộ Quốc phòng Lào Đặt trên ngọn đồi cách nasala Khoảng 3 km Chúng tôi nhìn qua ống nhòm Thấy rõ nhà lính công sự và quân địch đi lại. Anh Si Sa Vạt kẹo Bun Phan ra lệnh cho các đơn vị hỏa lực bắt đầu bắn phá. Sau những loạt đạn bắn thử trúng mục tiêu, anh Si Sa Vạt ra lệnh cho trận địa cối 81 ly bắn cấp tập vào các vị trí đóng quân của địch. Đoàn hỏa lực vừa dứt tiêu đoàn bộ binh 705 và tiêu đoàn bộ binh 617 của quân đội Pa Tet Lào cố cứu quân sự Việt Nam đi cùng đường hay hướng tiến vào, thọc sâu đánh chiếm từng công sự, nhà lính rồi nhanh chóng chiếm lĩnh điểm cao, khống chế toàn bộ quân địch. Bị đòn hỏa lực mạnh và bộ binh tiến công bất ngờ, quân địch thương vong nặng, chúng chống cự yếu ớt rồi rút chạy về phía tây, lẫn trốn vào các khe suối bụi rậm. Khi thấy quân địch táo chạy, tôi đề nghị với anh Si Sa Vạt kẹo bun phăn cho cối của ta đánh chặn và động viên bộ đội truy kích. Tiểu đoàn 705 và tiểu đoàn 617 hăng hái truy đuổi quân địch. Tôi và anh em đoàn 100 cũng hành quân theo sở chỉ huy tiền phương của bạn. Quân đội Pa Tet Lào truy kích địch đến bản Ngon, gần khu bực Mường Phum thì trời tối. Chúng tôi cho bộ đội dừng lại, triển khai đội hình sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời cử một bộ phận cán bộ chính sĩ Vào các bản làm công tác tuyên truyền chiến thắng Của quân đội Pa Thét Lào Và ổn định tư tưởng cho nhân dân Trận đánh Na Sa kết thúc thắng lợi Ta đã diệt và làm bị thương hơn 100 tên phái hữu Trong đó có tên tiểu đoàn trưởng Bắt hơn 40 tên Thu nhiều vũ khí và đồ quân dụng Giải phóng khu vực Na Sa Na Ngôn Na Nọng Na Kiềng Ngay đêm hôm ấy Theo đúng kế hoạch Tôi và anh Si Sa Vạt Trao đổi nhiều nội dung cần tổng kết Của trận đánh này Sáng hôm sau Chúng tôi cho bộ đội hành quân về nơi đá định Và bắt tay ngay vào công việc củng cố đơn vị Việc tổng kết trận đánh Được tiến hành từ đơn vị cơ sở Trung đội đến tiểu đoàn Cả đơn vị trực tiếp chiến đấu Và đơn vị tham quan Cơ quan bộ quốc phòng Theo chức năng nhiệm vụ của mình Cũng tiến hành rút kinh nghiệm Tôi còn nhớ Hôm tổng kết, hội trường trang trí lộng lẫy Tham dự hội nghị có các đồng chí Trong thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Các anh trong cơ quan Đảng Bạn Và các anh lãnh đạo Bộ Quốc phòng Các đơn vị thân sĩ Trong mặt trận yêu nước Lào Cùng hơn 300 cán bộ Từ trung đội trở lên Trong quân đội Pa Thét Về dự đông đủ Với một khí thế phấn khởi Tin tưởng Ai cũng thấy thắng lợi như của chính mình Mở đầu hội nghị Anh Bảy đọc lời khai mạc sau khi biểu dưng các đơn vị đã lập công lớn trong trận na sa và cảm ơn cán mộ đoàn cú bấn quân sự Việt Nam. Anh nói Chiến thắng Na-sa-la đã làm nức lòng quân và dân hai tỉnh hỏa phân phong xa lì và sẽ làm nức lòng nhân dân các bộ tộc trong cả nước. Đồng thời với hỏa lực mạnh đánh gần, sung phòng dũng mãnh quân đội Ba-thét Đã làm cho quân đội phái hứu Phải kiếp sợ Từ chiến thắng này Chúng ta có thể khẳng định Quân đội Pathet có đủ khả năng Đập tan các cuộc tiến công Lấn chiếm của địch Không những trước mắt Mà cả sau này Khi bộ đội ta phải độc lập tác chiến Về nhiệm vụ mới Anh Bảy nói tiếp Yêu cầu cấp thiết hiện nay Đối với quân đội Pathet Lào Là phải phấn đấu nâng cao trình độ và khả năng chiến đấu độc lập của từng tiểu đoàn khi cần có thể tập trung 2, 3 tiểu đoàn chiến đấu dưới sự chỉ huy thống nhất của bộ, đồng tây phải phấn đấu nâng cao tinh thần độc lập, tự chủ và ý thức tự lực tự cường, làm cho quân đội ba thiết Lào sớm có khả năng độc lập tác chiến và công tác tự đảm đương việc quán triệt đường lối nhiệm vụ, làm chủ lấy công việc của mình. Tiếp đó anh Si Sa Vạt kẹo buôn phăn Đọc báo cáo tổng kết trận đánh Anh vân tích rất kỹ những việc làm được Những vấn đề cần rút kinh nghiệm Từ trong quá trình chuẩn bị Hành quân chiếm lĩnh Nổ súng tiến công Truy kích địch Và rút ra một số kinh nghiệm cụ thể Về cơ bản những nội dung Anh Si Sa Vạt trình bày Ở hội nghị Là những vấn đề tôi và anh Đã thống nhất ngay trong đêm truy kích địch Trên đổi danh ở Mường For. Có thể nói chiến thắng Na Sala đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với cục diện quân sự ở hai tỉnh Hòa Văn và Phong Sa Lý. Từ đó quân phát hữu hành động dè dặt và thận trọng hơn trong các cuộc hành quân lấn chiếm. Về phía Pa Thiết Lào, các đơn vị chủ lực, lực lượng vũ trang địa phương đều có niềm tin vào những kinh nghiệm trong các tình huống chiến đấu và càng tin tưởng vào khả năng của mình. Khoảng giữa tháng 7 năm 1955, tôi nhận được bức điện của Thủ tướng Chính phủ qua Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam phê bình. Trận Nasala dùng hết 180 quả đạn cối là quá lãng phí và máy móc. Sau khi nhận được điện của Thủ tướng, tôi hội ý Đảng ủy đoàn 100 nghiêm túc kiểm điểm. Tập thể Đảng ủy đoàn đều nhất trí cho rằng trận Nasala là trận đánh tập trung đầu tiên của quân đội Pa Tet Lào. Thắng lợi hay thất bại của trận đánh này có ảnh hưởng rất lớn đến lòng tin của bộ đội bạn. Hơn nữa, lực lượng quân địch tới một tiểu đoàn lại hình thành căn cứ có công sự. Tuy chưa phải vững chắc, với số lượng đạn cối trên đánh phá công sự, diệt sinh lực và uy hiếp tinh thần của lính hoàng gia là không nhiều, chưa kể đánh địch trong quá trình truy kích sau cuộc họp Đảng ủy Tôi điện về Hà Nội trình bày việc sử dụng số đạn cuối trên. Từ đó về sau, tôi không thấy trên nhắc đến việc sử dụng lãng phí đạn cối trong trận Nasala. Tuy bị thất bại nặng nề ở Nasala, quân đội Hoàng gia vẫn chưa chịu từ bỏ âm mưu lấn chiếm vùng giải phóng của Ba Pathet Lào. Ngày 25 tháng 7 năm 1955, chúng cho hai tiểu đoàn chiếm khu vực Hủa Mường. Tiếp đó trong 2 tháng 8 và 9 năm 1955, định cho lực lượng lấn chiếm khu vực Ba Thí và Hội Nhạ Hồng uy hiếp thị xã Sầm Nưa từ phía Tây. Sau khi cân nhắc các vị trí địch chiếm đóng, tôi bàn với anh Bảy và anh Si Sa Vạt Kẹo Buôn Phăn. Trong tất cả các vị trí địch chiếm đóng thì Hội Nhạ uy hiếp trực tiếp đến thị xã Sầm Nư của ta. Nếu ta tiêu diệt quân địch ở đây Sẽ làm rung chuyển những vị trí khác của chúng Chỉ có điều hội nhạ Là một vùng núi hiểm trở Bộ đội 3 Thép chưa có kinh nghiệm đánh tập kích quân địch Ở điểm cao Đã tổ chức phòng ngự Do đó công tác chuẩn bị phải kỹ hơn trận na sa Bộ đội phải tập kỹ hơn Từ kỹ thuật đánh bộc phá Phá hàng rào Đến hiệp đồng xung phong Anh Bảy nói Tôi nhất trí ý kiến đề xuất của anh Chu Huy Mân Chọn hội nhà đánh trước Đánh trận này có mấy ý nghĩa? Thứ nhất, quân địch đóng trên điểm cao Có công sự vững chắc Có hàng rào bảo vệ Chúng có thể chủ quan cho rằng Quân đội Pathet không thể đánh nổi Nếu ta đánh thắng Các vị trí khác của chúng cũng sẽ bị lung lay Thứ hai, trận đánh này cũng là trận tập dật cho bộ đội Cách đánh địch trong công sự vững chắc, có hiệp đồng bộ binh và hỏa lực. Đây cũng là cách nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và trình độ tác chiến cho bộ đội. Anh Bảy dừng lại, hỏi anh Si Sa Vạt. Ý kiến của Tổng Tam Mưu Trưởng thế nào? Anh Si Sa Vạt kẹo buôn phăn, đang chăm chú ghi chép, bỗng dừng lại. Tôi nhất trí ý kiến của anh Chu Huy Mân và anh Bảy. Tôi xin đề nghị sử dụng lực lượng trong trận này tác dụng tiểu đoàn 609 Một đại đội của tiểu đoàn 705 Có kinh nghiệm trong trận Nasala Một đại đội trợ chiến tăng cường của tiểu đoàn 605 Một đại đội độc lập của tỉnh Hùa Phan Chúng tôi sẽ cho trinh sát kỹ Lập xa bàn để bộ đội huấn luyện Trong trận này Ta nên sử dụng kèn đồng và pháo hiệu Làm hiệu lệnh tiến công động viên khí thế bộ đội Nghe anh Si Sa Vạt kẹo Bun Phan nói, anh bẩy cười rất tươi rồi nói: "Chúc tổng tam mưu trận đánh trận này thắng lợi." Về phía đoàn 100, anh Võ Quốc Vinh và anh Ngọc Ánh đi cùng sở chỉ huy tiền phương của Bộ Quốc Lào do anh Si Sa Vạt chỉ huy. Trận đánh huệ nhạ diễn ra đúng như phương án đã định. Khi được lệnh tiến công, hỏa lực của quân đội Pa Tet bố trí ở những điểm cao xung quanh Đã nã những quả đạn chính xác Xuống các mục tiêu Quân địch kinh hoàng Chui rút vào các ngõ ngách Đội kèn đồng phát lệnh xung phong Quân địch hoảng loạn chống cự yếu ớt Rồi bỏ đồn tháo chạy về phía tây Quân Ba Thét Lào Làm chủ căn cứ Rồi tiếp tục truy kích địch Đúng như dự kiến của ta Sau khi hội nhà bị tiêu diệt Quân địch ở Ba Thí Hùa Mường thuộc tỉnh Hùa Phan Cũng rút chạy Cùng thế gian này ở tỉnh Phong Sa Lì, địch lấn ra chiếm Pha chon để bảo vệ Púng Nhạng, nơi tập trung chỉ huy đầu sỏ cổ phỉ. Tháng 9 năm 1955, Bộ Quốc phòng Lào lệnh cho tiểu đoàn 701, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương, diệt đồn Pha chon Pha Tròn nằm trên một điểm cao ở tảng ngạn sông Nậm Nu chảy từ Lai Châu Việt Nam sang Lào qua Nậm U về ngã ba sông ở Mường Khoa Còn sông này chính là đường thủy tiếp tế từ Việt Nam sang Lào Trận đánh thắng lợi đã đẩy lùi một bức âm mưu của địch lấn chiếm vùng đất do Pa thiết Lào kiểm soát đồng thời bảo vệ con đường tiếp tế quan trọng từ Việt Nam sang Trước sự chuyển biến mới của tình hình thế giới và trong nước để thúc đẩy cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mau chóng tiến đến thắng lợi Ủy ban chấp hành Trung ương Mặt trận Lào Ít Sa đã triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc tại Sầm Nưa từ ngày mùng 6 đến ngày 31 tháng 1 năm 1956. Hàng trăm đại biểu thay mặt cho các tầng lớp nhân dân các bộ tộc Lào, đảng phái, tôn giáo, thân sĩ yêu nước trong cả nước đã về dự đại hội. Sau khi thảo luận báo cáo chính trị của Ủy ban vận động thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất, Đại hội thống nhất đổi tên Neo Lào Ít Sa Thành Neo Lào Hắc Sạt Nghĩa là mặt trận Lào yêu nước Và thông qua cương lĩnh chính trị nêu lên nhiệm vụ chủ yếu Của mặt trận Lào yêu nước Là lãnh đạo nhân dân các bộ tộc Đấu tranh Đòi thi hành hiệp nghị Geneva Xây dựng một nước là hòa bình Trung lập, độc lập Và phồn vinh Về đối ngoại, Lào chủ trương Theo đuổi chính sách hòa bình, trung lập Về đối nội, thực hiện đường lối hòa hợp dân tộc, thống nhất quốc gia, tôn trọng ngôi vua, tôn trọng tôn giáo, các quyền tự do dân chủ của nhân dân được bảo đảm. Bản cương lĩnh đề ra một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao mức sống của nhân dân, ban hành chính sách thuế khóa hợp lý, giúp đỡ nông dân sản xuất, bảo đảm công ăn việc làm cho công nhân, chăm lo giáo dục, y tế và văn hóa dân tộc. Dưới lúc quân đội Pa Thét Lào Đang đánh trả địch thắng lợi Việc mặt trận Lào yêu nước Đề ra cương lĩnh hòa bình Trung lập, hòa hợp dân tộc Là một đoàn phản công chính trị Có ý nghĩa lớn Và các tác động sâu rộng Đại hội đáp bầu ra ban chấp hành Trung ương neo Lào Hắc Sạt Gồm 47 đại biểu Do hoàng thân Suphan Nhu Làm chủ tịch Và 6 phó chủ tịch là Sithon Komadam Fay Đang Tha Vi, Chăn Mi, Khăm Tôn, Chào Xúc Mặt trận neo Lào Hắc Sạt thành lập Đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của cách mạng Lào Trên con đường giải phóng dân tộc Vấn đề cấp thiết trước mắt là giữ vững khu căn cứ cách mạng Đập tan các hành động vũ trang, lấn chiếm của quân đội phái hữu Tính đến tháng 4 năm 1956 Gần 4.000 tên địch đã bị tiêu diệt và bị thương ẩm ưu tiến công quân sự nhằm thôn tính hai tỉnh hổ phân và phong xa lì làm suy yếu lực lượng cách mạng tiến tới xóa bỏ việc đàm phán hiệp thương với bà thét lào của phái hữu bị thất bại về cơ bản. Để củng cố và xây dựng hai tỉnh tập kết thành căn cứ cách mạng vững chắc làm cơ sở cho cuộc đấu tranh trong cả nước neo lào hắc sạt đặc biệt quan tâm công tác vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất cải thiện dân sinh. Mà trận nêu lão hắc xạt ban bố một số hình thức bóc lột lỗi thời của chế độ thực dân phong kiến, đồng thời ban hành chính sách nhằm khuyến khích sản xuất, nâng cao một bước mức sống của nhân dân. Năm 1956, sản lượng nông phẩm ở cả hai tỉnh tăng rõ rệt, mà trận nêu lão hắc xạt cung cấp những hàng thiết yếu như gạo, muối, vải, nông cụ cho nhân dân. Đặc biệt mà trận quan tâm cải thiện các mặt văn hóa xã hội cho nhân dân các bộ tộc Lào từ năm 1955 đến năm 1956, hàng nghìn người đã thoát nạn mù chữ. Tình hình trên đã có ảnh hưởng lớn đến một bộ phận giai cấp thống trị trong chính phủ hoàng gia. Ngay trong Quốc hội Viêng Chăn, một số nghị sĩ đã công khai phê phán chính sách thân Mỹ cực đoan của cả Tây, đòi giải quyết vấn đề Lào Bằng con đường hiệp thương, đòi thực hiện chính sách đối ngoại trên cơ sở 5 nguyên tắc chung sống hòa bình. Trước sức ép của phong trò đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân các bộ tộc Lào, các lực lượng yêu nước, các thân sĩ tiến bộ, chính phủ tay sai đầu tiên của Mỹ ở Lào do cà tay làm thủ tướng lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Sau 47 ngày khủng hoảng nội các, ngày 14 tháng 2 năm 1956, Cài tay buộc phải từ chức Hoàng thân Suvana Phu Được chỉ định đứng ra thành lập chính phủ mới Thành phần chính phủ mới Tập hợp các nghị sĩ thuộc ba đảng Liên hiệp quốc gia Độc lập và dân chủ Do Hoàng thân Suvana Phu Làm thủ tướng Kiêm bộ trưởng bộ quốc phòng Bộ ngoại giao và bộ thông tin Các thành viên chính phủ gồm Cà tay Đôn Sa Sô Rút Phó thủ tướng Phủy A Bộ trưởng Nội vụ, Cứu tế, Xã hội Lươm Ta Si Siêng may, Bộ trưởng Tài chính, Kinh tế, Kế hoạch Trao Xúc Su Bộ trưởng Giao thông công chính, Vận tải U Đôm Su Bộ trưởng Y tế Ngôn Sa Na Ni Bộ trưởng Giáo dục Thanh niên Un Hương Na Sinh, Bộ trưởng Tư pháp, Lễ nghi Chính phủ mới của ông Hoàng Fuma tuyên bố chính sách đối nội giải quyết vấn đề các lực lượng neo Lào hặc xạt theo đúng hiệp năm 1954, thực hiện hòa bình, trung lập, hòa hợp dân tộc, thống nhất quốc gia trên cơ sở độc lập dân chủ. Về chính sách đối ngoại, chính phủ của ông trung thành với năm nguyên tắc chung sống hòa bình, lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước, đặc biệt Là các nước láng giềng của Lào Trước diễn biến màu lẻ của chính quyền Viên chăn Vào một buổi tối cuối tháng 4 Năm 1956 Anh Bảy đến chỗ tôi Vừa nhìn thấy tôi Anh cất tiếng Anh Mân Có một số vấn đề Mà tôi đáp bàn với anh Nguyễn Khang Và muốn trao đổi thêm với anh Tôi mời anh ngồi vào chiếc ghế tự tạo đơn sơ Vừa pha nước Tôi vừa nói Tôi biết sớm muộn gì chính quyền ca tay cũng phải đổ Nhưng tôi không ngờ nó đổ nhanh như vậy Anh có tin gì mới không? Có, có đây Anh và Mạng Đồng vừa thông báo cho tôi Là Đại sứ quán Liên Xô tại Hà Nội Nói với anh về vấn đề Lào Là hãy tranh thủ trung lập Đẩy lùi sự can thiệp Viện trợ của Mỹ ra Gây quan hệ thân thiện với Ấn Độ Việt Nam và Trung Quốc Chính phủ nhà vua phải thư nhận người của Neo Lào Hắc Sạt tham gia các cơ quan chính quyền Vương quốc Lào từ Trung ương xuống các địa phương, bảo đảm quyền công dân không khủng bố những người của Ba Thết Lào và hòa hợp dân tộc. Neo Lào Hắc Sạt thư nhận chính quyền nhà vua ở hai tỉnh Hủa Phăn và Phong Sa Lỳ. Chính phủ Trung Quốc cũng nhất trí quan điểm của chính phủ Liên Xô Là cần ngăn chặn chính sách theo Mỹ của chính phủ Lào ủng hộ chính sách hòa bình, trung lập Trung Quốc nhất trí điều kiện phải bảo đảm tương đối những quyền lợi của Pa Thét Lào và họ phải được tham gia chính phủ từ trung ương xuống địa phương thì mới đồng ý để chính quyền nhà vua được quản lý hay tỉnh hộ phân và phong xa lị Quan điểm của các đồng chí Liên Xô và Trung Quốc Như vậy là hợp với chủ trương của chúng ta Đây là một thuận lợi lớn Đối với cách mạng Lào Tôi đề nghị anh Cần làm rõ nội dung trung lập Cho cán bộ, đảng viên Và nhân dân các bộ tộc Lào Nắm vững Anh Bảy tiếp lời Đấu tranh cho một nước Lào trung lập Trên cơ sở hiệp nghị Geneva Để tạo điều kiện Thực hiện mục tiêu Là xây dựng một nước Lào hòa bình Độc lập, dân chủ và thống nhất. Còn về nội dung chung lập, chủ yếu làm cho nước Lào dần dần thoát khỏi sự kìm chế và ảnh hưởng của Mỹ. Về đối nội phải thực hiện quyền tự do dân chủ trên cơ sở dân chủ và thống nhất. Về đối ngoại thì theo năm nguyên tắc chung sống hòa bình và bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc. Anh mày ngừng lời, nhìn tôi, anh hỏi Anh chú Huy Mân thấy thế nào? Tôi chậm rãi trả lời. Những vấn đề anh nêu là rất đúng. Chủ trương của Đảng Nhân dân cách mạng và mặt trận neo lào hắc sạt là vậy. Nhưng để đạt được mục tiêu ấy, đề nghị anh quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng lực lượng ở hai tỉnh tập kết và cơ sở quần chúng ở 10 tỉnh do chính phủ nhà vua kiểm soát. Ta phải kiên quyết đánh bại mọi âm mưu quân sự của phía vương quốc đối với hai tỉnh. Cần mở rộng mặt trận neo Lào Hắc Sạt, tiến tới thành lập một mặt trận chống Mỹ, đoàn kết rộng rãi mọi lực lượng và thống nhất hành động. Nên kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh của quần chúng và vận động nối lại hiệp nghị hiệp tương, kết hợp giữa phong trào đấu tranh trong nước với đấu tranh của phe xã hội chủ nghĩa và phong trào hòa bình dân chủ thế giới, Điều quan trọng nhất là đòi chính quyền nhà vua Phải để lực lượng của Pa Thết Lào Tham gia chính quyền từ Trung ương đến địa phương Thừa nhận quyền hợp pháp của Pa Thết Lào Trước mắt đấu tranh thực hiện cho được Việc đình chỉ xung đột Như vậy những quan điểm cơ bản Chúng tôi đã gặp nhau Trung tuần tháng 5 năm 1956 Đoàn cố vấn nhận được điện của anh Võ Nguyên Giáp Chỉ đạo về vấn đề Pathet Lào Tham gia chính phủ Liên Hiệp Và bộ đội Pathet Và hòa hợp Đại ý Tranh thủ thành lập chính phủ Liên Hiệp Càng sớm càng có lợi nhiều mặt Không những cho Lào Mà còn cho cả các nước láng giềng Thế giới đều đồng tình ủng hộ Việc hòa bình, trung lập Và thành lập chính phủ Liên Hiệp Nếu việc đàm phán gặp khó khăn Pathet có thể nhân nhượng một bước Về vấn đề hai tỉnh Do Pa Thét quản lý Để tranh thủ lập được chính phủ Liên Hiệp sớm Nếu không sớm lập được chính phủ Liên Hiệp Không giải quyết vấn đề hai tỉnh Thì tình hình có thể kéo dài Không thúc đẩy được chính sách hòa bình Trung lập Từ đó Mỹ có thể kiếm cớ Và có thời gian gia tăng Các hoạt động phá hoại Về vấn đề quân đội của Pa Thét Lào Anh Võ Nguyên Giáp cho rằng Đây là vấn đề chủ yếu Và có nhiều khó khăn Do vậy phải thật mềm dẻo Trước mắt phải đấu tranh thực hiện cho được Việc đình chỉ xung đột Phía vương quốc đưa ra đề án Để lại toàn bộ quân đội Pa Thết Lào Và biên chế từng tiểu đoàn Ta có thể đòi Để một số đơn vị đứng Ở hai tỉnh tập kết Và một số đơn vị khác Về đóng ở những nơi có lợi Trong 10 tỉnh Hoặc ở đâu về đóng ở đó là tốt nhất Điều cốt yếu nhất là phái giữ nguyên đơn vị cũ, không xáo trộn. Sau khi thống nhất quân đội và thiết đấu tranh đòi giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, hai thứ trưởng hoặc tổng tham mưu trưởng quân đội. Thực hiện chủ trương trên, ngày 28 tháng 5 năm 1956, Hoàng thân Supanuvong chủ động đề nghị chính phủ Vương quốc do Hoàng thân Suvanaphuma làm thủ tướng nối lại hội nghị hiệp thương chính trị ngày 31 tháng 7 Năm 1956, phái đoàn Neo Lào Hắc Sạc do hoàng thân Suphanu Vông dẫn đầu đến viêng chăn Tham gia đoàn đàm phán phía Ba Thết Lào còn có các ông Phu Mi vong Vông Vi Chít, ông Nhu Hắc Pun Sa ông Phun Si Pa ông Thao Ma. Phía chính phủ vương quốc có hoàng thân Suphana Phu trưởng đoàn, ông Ngôn Sa Na ông U suvana vong Ông Thong Salivong Norat, ông Nuisi Ratana Bong, ông Somsajit, tá Unnatikon, trung tá Phuminostavan, ông Ko Apai, ông Rijuk trong các phiên họp hai bên đã thảo luận các vấn đề chủ yếu sau đây: thi hành các điều khoản của hiệp nghị Denver để bảo đảm nước là hòa bình, độc lập, dân chủ và thống nhất Nước Lào đi theo đường lối hòa bình, trung lập Thực hiện quyền tự do dân chủ của nhân dân Xóa bỏ chế độ đi phu, tạp dịch Bảo đảm quyền công dân cho các lực lượng Ba Thét Lào Những người kháng chiến cũ Và họ có quyền tham gia chính quyền các cấp Các ngành chuyên môn tùy theo khả năng của họ Vấn đề tổng tuyển cử, lập chính phủ liên hiệp Việc giải quyết hai tỉnh tập kết của Ba Thét Lào Sau 5 ngày đàm phán Ngày mùng 5 tháng 8 năm 1956, Hoàng thân Suvannapuma và Hoàng thân Supanuvon tuyên bố chung. Chính phủ Vương quốc kiên quyết đi theo con đường hòa bình, trung lập, thực hiện năm nguyên tắc chung sống hòa bình đặt quan hệ ngoại giao với các nước, đặc biệt là các nước láng giềng. Một lần nữa, chính phủ Vương quốc tuyên bố bảo đảm các quyền tự do dân chủ cho nhân dân Nam nữ đều có quyền bầu cử và ứng cử Xóa bỏ chế độ, đi phu, tạp dịch Thừa nhận các tổ chức chính trị của Pa Thết Lào Được hoạt động công khai theo đúng với luật pháp Như các đảng phái khác Đối với hai tỉnh Hủa Phan và Phong Sa Lì Về hành chính đều đặt dưới quyền tối cao của chính phủ Vương quốc Và tổ chức theo chính quyền nhà vua Về quân sự Bộ đội Pa Thết đặt dưới quyền chỉ huy của Bộ Tổng Tham Mưu và chính phủ Vương quốc. Hai bên còn nhất trí thành lập Ủy ban Chính trị Quân sự để tìm cách giải quyết các vấn đề tồn tại và thực hiện các vấn đề đắc thỏa thuận. Riêng vấn đề tổ chức tổng tuyển cử, thành lập chính phủ liên hiệp, hai bên tiếp tục nghiên cứu. Đến ngày 10 tháng 8, bản tuyên bố chung cuối cùng giữa hai ông hoàng cùng đạt được một số thỏa thuận. Tổ chức tuyển cử bổ sung trong cả nước bằng cách tự do bỏ phiếu kín có các lực lượng Ba Thét Lào và những người kháng chiến cũ tham gia, thành lập một chính phủ liên hiệp dân tộc có sự tham gia của các đại biểu Ba Thét Lào, thành lập các ủy ban hỗn hợp chính trị và quân sự để tiến hành các cuộc đàm phán cụ thể. Cùng thời gian này, chính quyền Vương quốc từ bỏ một phần thái độ thù địch với nước Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngày 29 tháng 8 năm 1956, Một phái đoàn chính phủ vương quốc do hoàng thân Suvanna Phuma dẫn đầu đến Hà Nội, tiếp đó đoàn đến Bắc Kinh. Bản tuyên bố chung giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ vương quốc Lào khẳng định Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, xa xưa bốn đã có mối tỉnh giao hữu, nay tiếp tục phát triển mối quan hệ đó dựa trên 5 nguyên tắc chung sống hòa bình. Hiệp định Geneva cần được thực hiện ở Việt Nam và Lào Để củng cố hòa bình ở Đông Dương, Đông Nam Á và thế giới, Vương quốc Lào kiên quyết đi theo chính sách hòa bình, trung lập. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận chính sách hòa bình, trung lập của Vương quốc Lào và đồng ý tăng cường hợp tác kinh tế và văn hóa vì lợi ích của nhân dân mỗi nước. Thực hiện thỏa thuận giữa Hoàng thân Sufano Vong, đại diện Neo Lào Hắc Sạt và Hoàng thân Sufana Phuma, Đại diện chính phủ Vương quốc từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, hội nghị hiệp thương chính trị đã được nhóm họp tại Vieng Chan. Tham gia đoàn hiệp thương chính trị về Phin Neow Lào Hắc Sạt gồm có ông Phumi Vong Vich trưởng đoàn, ông Sam Vann, ông Sin Kapo Chunlamani, ông Thoma, Ma Ba Kham Phanvi ông La Phoi thư ký của chính phủ Vương quốc gồm các ông Ngon Sa Nanikon trưởng đoàn, ông Nu In Ratana Wong, ông Thongsu Thi Wong Nojet, ông Thao Tan Chumla Munti, ông Thao Van, ông In Phong ông Kamon tư ký. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, hội nghị đã thông qua chương trình hành động của mặt trận yêu nước trên các mặt chính trị, kinh tế Văn hóa, xã hội và ngoại giao Ngày 28 tháng 12 năm 1956 Hoàng thân Suvanna Phu Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Và Hoàng thân Suvanna Lãnh tụ các lực lượng Pa Thết Lào Ký bản thông cáo chung Về vấn đề thành lập Chính phủ Liên hiệp dân tộc Có Pa Thết Lào tham gia Bản thông cáo ghi rõ Chính phủ Liên hiệp dân tộc Mà trong đó Pa Thết Lào Có một vị trí xứng đáng xét tượng trưng cho mối hòa hợp dân tộc trên cơ sở bản cương lĩnh chính trị nhằm xây dựng một nước là hòa bình dân chủ thống nhất độc lập và hồn Vinh trong những tháng cuối năm 1956 đầu năm 1957 tình hình chiến sự ở các chiến trường trên đất nước Lào có phần lắng xuống là điều kiện tốt để các lực lượng vũ trang 3 có điều kiện tập trung xây dựng nâng cao hơn nữa chất lượng và khả năng chiến đấu của mình. Thời gian này, tôi đề nghị anh Cây Sỏn Phong Vi Hàn cho rút dần các tổ cố vấn quân sự Việt Nam ở các tiểu đoàn tập trung giúp ba cơ quan bộ quốc phòng và trường quân chính Comadam mở các lớp tập huấn ngắn ngày. Anh Cây Sỏn đã nhất trí đề nghị của tôi. Thế là với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ quân đội bản và sự giúp đỡ tận tình Cổ đoàn cố vấn quân sự Việt Nam Các lực lượng vũ trang Pa Thết Lào Có bức trưởng thành vượt bậc Tính đến tháng 12 năm 1956 Theo tài liệu tôi nắm được Quân số của quân đội Pa Thết Lào Là 7.518 người Gồm 9 tiểu đoàn chủ lực 11 đại đội độc lập 3 đại đội vận tải 1 đại đội công binh 1 đại đội bảo vệ 1 đại đội quân báo Cán bộ quân đội bạn có 74 cán bộ tiểu đoàn, 275 cán bộ đài đội, 593 cán bộ trung đội, 1.267 cán bộ tiểu đội. Phần lớn cán bộ Pa Thết Lào đảm đương được cương vị của mình, ngày càng thể hiện rõ vai trò là lực lượng trụ cột và là công cụ sắc bén của đảng nhân dân cách mạng Lào và mặt trận neo Lào hắc sạt. Trong cuộc đấu tranh vì hòa bình trung lập, hòa hợp dân tộc ở Lào. Đầu tháng 5 năm 1957, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Tổng quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh Sau khi trao đổi với lãnh đạo Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Bộ Quốc phòng neo Lào hắc sạt Tôi được điều về làm chính ủy, bí thư quân khu ủy, quân khu 4 Đoàn 100 ở lại tiếp tục giúp bạn Thời gian này, Tổng quân ủy giao Bộ Tổng tham mưu, chịu trách nhiệm chỉ đạo và phân công anh Văn Tiến Dũng Chịu trách nhiệm theo dõi đoàn 100 Bộ tổng tư lệnh điều anh Đinh Văn Tuy Thay tôi làm đoàn trưởng đoàn 100 Các anh Lê Tiến Phục Lê Tự Lập Nguyễn Đức Phương Làm đoàn phó Trong những ngày tôi chuẩn bị lên đường về nước Hàng ngày cứ khoảng 4 giờ chiều Anh bày lại sang chỗ tôi trò chuyện Nhiều lần anh ở lại ăn cơm cùng tôi Những giờ phút gần nhau Chúng tôi thường trao đổi Và nói nhiều về vấn đề Pa Thét Lào Tham gia chính phủ Liên Hiệp Việc xác nhập quân đội, vũ khí của Pa Thét Lào vào quân đội quốc gia, đặc biệt là vấn đề xây dựng cơ sở chính trị và công tác phát triển đảng. Trước ngày tạm biệt đất nước vạn tượng, anh Bảy mời cơm tôi. Bữa cơm kéo dài, chúng tôi nói bao nhiêu chuyện lớn nhỏ. quý bữa, mâm cơm dường như còn nguyên. Lúc chia tay, anh Bảy ôm chặt tôi hồi lâu. Tôi và anh đều xúc động như không muốn rời nhau trên cơ sở đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và nước ta nói chung và đối với cách mạng Lào nói riêng, quán lời dạy của Bác Hồ giúp bạn là tự giúp mình, đoàn 100 được xây dựng về chính trị, tư tưởng và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc từ lúc bắt đầu cho đến lúc hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang. Cụ thể hóa tư tưởng của Bác mà hoạt động chiến đấu của cán bộ chiến sĩ đoàn 100 phải tuân thủ nghiêm túc phương châm Chế độ giúp bạn Mà trọng tâm làm được việc Được lòng, được người cán bộ Nhằm phấn đấu trong một thời gian ngắn Tinh thần độc lập tự chủ Tự lực, tự cường của bạn Được nâng cao, đảm đương được nhiệm vụ Làm cho mọi công việc của mình Mà trung tâm là độc lập tác chiến Hầu hết cán bộ đảng viên trong đoàn Ai nấy đều thành tâm học tập Và thực hiện nghiêm túc lời dạy của bác Đồng thời nhắc nhở nhau Lời hứa thiêng liêng Khi được kết nạp vào Đảng, tự nguyện đoàn kết chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì sự nghiệp cách mạng cao cả của Tổ quốc và nhân dân. Cách mạng tháng 8 năm 1945, lịch sử dân tộc Việt Nam mở trang mới, cái ách thực dân và nô lệ chấm dứt, kết thúc chiến cuộc lịch sử địa biên phủ vang vọng địa cầu, nhưng đó cũng chỉ là bước đầu. Chính quyền Mỹ không ký vào hiệp định Geneva Điều chắc chắn chúng có thể đưa quân xâm lược miền Nam Phá hoại miền Bắc nước ta Chiến tranh thực dân mới có thể nổ ra Đông Dương lại là một chiến trường Đó là nhận thức, ý chí của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đoàn Đã qua 9 năm thử thách trong chiến đấu ác liệt gian khổ Có bước trưởng thành quan trọng về chính trị, tư tưởng Nhưng hầu hết từ 18 đến 20 tuổi Đều hăng say, lao vào cuộc chiến đấu Cộng với 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp Đến lúc này đã trên 31 xuân Trai 30 tuổi đương xoan Tuổi ra chứ phải là sức ép cao độ lắm Nhưng với cha mẹ chưa có gì về thăm Làm tròn chữ hiếu Con đã cấp sách đi học Nhưng chưa thấy mặt cha Tình bạn, tình yêu Nhưng nửa đường hành quân hay tạm trú mấy hôm Chưa nói hết lời Đường chiến đấu còn dài Thời gian bao giờ cũng hối hả Biết đâu là cơ hội Qua kháng 9-9 năm Trên chiến trường nông thôn rừng núi Nước suối rau rừng Bây giờ trở lại rừng núi Làm việc và sống giữa dãy trường Sơn Cứ mỗi chiều hoàng hôn ráng đỏ Mây trắng vờn quanh Rừng xanh bát ngát Trong lòng lại thấy xúc động Sự thật là thế Nhưng sau khi học tập chỉ thị của Bắc Hồ Ai cũng chân thành Háo hức làm cho nhiệm vụ Trong người như một Quyết đi và quyết hoàn thành nhiệm vụ giúp bạn với chất lượng cao. Trên đường từ Định Hóa Thái Nguyên, qua biến Bình Ca, qua Phú Thọ đến Thanh Hóa, ngoặt về phía Tây, đến suối Na Mèo. Ngày hành quân, chiều đến các đồng chí trong đoàn ủy cùng một số cán bộ lại quây quẩn bên nhau trao đổi. Hiểu thế nào về lời dạy của bác và nghiêm túc đưa tư tưởng của bác vào hoạt động thực tiễn. Hiểu được tư tưởng tâm lý của bạn tên nào để đi đến xây dựng phương châm giúp bạn. Phương châm chế độ này phải thống nhất với bạn, làm cho bạn thấy bước đi trong một số năm để lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ của bạn tin tưởng ngay từ đầu. Đoàn kết và tin cậy ngay từ đầu là yếu tố quyết định. Được việc, được lòng, được người cán bộ, phải có nhận thức quan điểm đúng đắn. Phương châm chế độ ngay từ đầu, tất nhiên chưa hoàn chỉnh. Nhưng cả ta và bạn thống nhất Phải vừa học vừa làm Sơ kết tổng kết Bổ sung cho đầy đủ và phong phú Khi vương châm chế độ được thống nhất Giữa ta và bạn Thì về phía ta Cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nghiêm túc Vì sự trưởng thành nhanh chóng của bạn Đặc biệt là sau một thời gian Bạn độc lập tác chiến được Cho nên cán bộ của đoàn Được phân công làm việc gì Phải hiểu sâu công việc Kiên trì thuyết phục, động viên Để bạn tự suy nghĩ Tự làm lấy Chống tư tưởng nóng vội Bao biện làm tay Đồng thời chống thay độ buông trôi Kết quả thế nào là do bạn Mỗi công việc làm nhỏ Bạn tự suy nghĩ Tự làm lấy Kết quả là sự động viên khích lệ lớn nhất Bạn phấn khởi Ta vui Tinh thần đoàn kết Tin cẩy Được nâng lên Thì trong vài ba năm Nhất định đạt được mục đích cao nhất Bạn độc lập tác chiến được Sự lựa chọn từ các địa phương, đơn vị ghép lại thành 100 người nên cũng gọi là đoàn 100. Đồng chí Lê Tiến Phục là người của Tổng cục Chính trị cùng với cán bộ cơ quan Tổng cục đều ra tiêu chuẩn rồi đi lựa chọn. Các đơn vị địa phương được chọn người đi giúp bạn Lào trong tình hình mới cũng tận tình vui vẻ, lựa chọn và đưa về Tổng cục những cán bộ đảm bảo ý thức đoàn kết nội bộ và khả năng giúp bạn. Đến Nam Mèo. Qua mấy tuần tiếp xúc với bạn Phương châm giúp bạn được bổ sung tương đối hoàn chỉnh Sau khi được ghép anh Nguyễn Khang Bí thư bàn cán sự đảng ta ở Lào Bí thư đoàn ủy 100 Tiếp xúc với anh 7 Trao đổi trước hết về phương án tổ chức Và xây dựng lực lượng Để bảo vệ hai tỉnh Quả thật lúc đấy anh Bảy thấy khó Nhưng sau nhiều lần trao đổi Anh vui vẻ nhất trí Có thể nói lúc đầu làm việc như thế là tốt Tạo được không khí vui vẻ Anh Bảy nhất ký hoàn toàn Và phấn khởi nhất Là xây dựng đội ngũ đảng viên Đào tạo đội ngũ cán bộ Từng bước rất nhanh chóng Nhiều lần anh nhắc đi nhắc lại với tôi Đội ngũ cán bộ Là vấn đề rất quyết định Đề nghị đoàn 100 hết lòng giúp đỡ Có phương châm Chế độ giúp bạn Làm cốt cho mỗi công tác lớn nhỏ Cho công tác hàng ngày Hàng tuần và hàng tháng Để hai bên kiểm điểm Mỗi lần tổng kết Nếu một việc gì đó, hai cán bộ quân đội Việt Nam chưa nói cho bạn rõ, phải tự kiềm điểm giúp bạn. Cán bộ quân đội Việt Nam kiềm điểm trước, tự nhận khuyết điểm một cách thật thà, có tác dụng lớn. Đảng ủy gương mẫu cũng là nhân tố làm cho trăm người như một. Do đó, khả năng giúp bạn ngay một hiệu lực giữ bạn và tát đoàn kết tin cậy nhau. Cán bộ bạn từ chỗ thấy khó khăn, nhưng đến khi làm được việc, tiến bộ rõ ràng. Thì lòng tự tin, tinh thần tự lực cũng nâng lên Từ kết quả cụ thể Lực lượng Pa Thết Lào trở thành đội ngũ Số cán bộ đảng viên tăng Cán bộ đoàn 100 Được anh 7, cụ chính Các đồng chí lãnh đạo đảng bạn Dành cho tình cảm chân thành Tin cậy Và cũng từ đó Không khí làm việc giữa bạn và ta Luôn sôi nổi Cán bộ bạn thấy rõ cán bộ quân đội Việt Nam Trực tiếp là cán bộ đoàn 100 thực sự giúp mình tiến bộ, trưởng thành. Một số nhân viên từ các tỉnh về tập kết cũng như nhân dân tại chỗ của bạn đều biết đoàn 100 đã giúp mình xây dựng lực lượng và bảo vệ hai tỉnh. những ai đã biết đoàn 100 đều dành cho đoàn tình cảm chân thành và tốt đẹp. Về đến Hà Nội, tôi nhận quyết định vào quân khu 4 với nhiệm vụ chính ủy và bí thư quân khu ủy. Mấy ngày ở cơ quan Bộ Quốc phòng, tôi được biết tình hình miền Nam hết sức căng thẳng. Ngày 11 tháng 5 năm 1957, trong buổi gặp Tổng thống Mỹ Eisenhower tại Nhà Trắng, Ngô Đình Diệm tuyên bố coi miền Nam Việt Nam là dinh lũy của thế giới tự do và biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17. Mỹ muốn biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Ngô Đình Diệm một mặt xin viện cho Mỹ nhiều hơn, mặt khác tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tố cộng, diệt cộng, liên hàng, quốc sách, dù đã bị thất bại. Đáp lời diệp, Mỹ thay Colin Bằng De Bruyne làm đại sứ ở Sài Gòn. Đại sứ Mỹ thâu tóm tất cả các hoạt động của các tổ chức Mỹ ở miền Nam nhằm củng cố chế độ độc tài gia đình trị họ Ngô. Cùng với việc thay đại sứ Mỹ, Eisenhower còn ra lệnh cho Lầu Năm Góc tăng nhanh nhịp độ vận chuyển vũ khí và phương tiện chiến tranh vào miền Nam. Chúng gấp rút xây dựng bến cảng, tiếp nhận tàu hàng vận tải lớn, đồng thời xây dựng nhiều sân bay quân sự. Tính đến cuối năm 1957, toàn miền Nam đã có tới 46 sân bay lớn nhỏ. Chính quyền Sài Gòn còn mở rộng mạng lưới đường bộ ở khắp miền Nam, riêng ở Tây Nguyên cùng với việc mở mang đường sá, Mỹ diệm Còn thực hiện cách gọi là quốc sách dinh Điền thực chất là những trại tập trung trá hình. Chúng tuyên bố phải làm cho những khu dinh Điền trở thành những cứ điểm bao vây Việt Cộng. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nước ta có bước phát triển. Trên địa bàn quân khu 4, thời gian này ở khu vực giới tuyến Nam Cầu Hiển Lương rất căng thẳng. Tình hình nội bộ quân khu 4 cũng có những hiện tượng tư tưởng phức tạp. Một bộ phận cán bộ Vướng mắc những sai lầm về chỉnh đốn tổ chức Trong cải cách ruộng đất Những vấn đề trên Tôi đã được anh Nguyễn Chí Thanh thông báo khá đầy đủ Anh nói Nhiệm vụ trước mắt của tôi Là cùng đảng ủy và bộ tư lệnh quân khu Làm tốt công tác tư tưởng Ổn định tình hình Đồng thời tổ chức tốt thế trận Của một quân khu tuyến đầu miền Bắc Sẵn sàng đánh thắng mọi âm mưu của địch Nếu chúng liều lĩnh Đánh ra miền Bắc Sau hơn 3 tháng ở quân khu 4, tôi tìm hiểu tình hình và làm được một số việc để ổn định tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, đi thăm và kiểm tra một số địa phương, đơn vị ở giấy tuyến. Lần kiểm tra và làm việc ở Vĩnh Linh cho chúng tôi một thực tế. Đời sống của nhân dân và bộ đội ở đây có rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng niềm tin vào Đảng và cuộc đấu tranh chống Mỹ, thống nhất đất nước của nhân dân... Thì không lay chuyển Nhưng vấn đề xây dựng thế trận phòng thủ Việc tổ chức lực lượng tại chỗ Lực lượng cơ động Công tác bảo đảm thông tin Y tế Xây dựng trận địa pháo mặt đất Trận địa pháo cao sạn Còn rất nhiều việc phải làm Cuối tháng 8 năm 1957 Trong lúc tôi đang bắt đầu đi sâu Vào giải quyết từng việc Để bảo đảm cho quân khu 4 Có thể đánh bại mọi cuộc tiến công của Mỹ Ngụy Một khi chúng liều lĩnh đánh ra miền Bắc Thì nhận được điện của quân ủy Trung ương và bộ tổng tư lệnh gọi ra Hà Nội Nhận được điện tôi cho đổi công việc của quân khu với anh Nam Long Rồi sắp xếp lên đường Tại văn phòng bộ tổng tư lệnh có các anh Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng Và một số cán bộ của văn phòng bộ và bộ tổng Tham Mưu Mở đầu anh Võ Nguyên Giáp nói đại ý Tình hình ở Lào đang phát triển có lợi cho cách mạng bạn Quân và dân neo Lào Hắc Sạt đã làm thất bại âm mưu dùng lực lượng quân sự để tiêu diệt các lực lượng chiến đấu Ba Thét Lào. Cơ sở quần chúng ở 10 tỉnh do chính phủ vương quốc quản lý được củng cố, neo Lào hắc Sạt tranh tủ được một số thân sĩ. Đảng nhân dân Lào đã đề ra đường lối đấu tranh cho nước Lào đi theo con đường hòa bình, trung lập, phổn vinh. Nhưng phong trào đấu tranh trong nước chưa đồng đều và mạnh mẽ, nhất là ở vùng đồng bằng và các đô thị. Trong khi đó, Mỹ và Tây Sai ở Lào ra sức phá hoại hòa bình, trung lập. Chúng trực từ bỏ mưu toan, biến Lào thành căn cứ quân sự và thuộc địa kiểu mới. Chúng lôi kéo nhà vua, gây áp lực lật đổ chính phủ do hoàng thân Suvanna Phuma làm thủ tướng. Chính phủ Phuma Tuy vẫn thi hành một số điều đã ký với neo Lào hắc sắt, nhưng nội bộ lùng cùng gặp nhiều khó khăn, do đó phu Ma ngả nghiêng, chưa quyết tâm đi theo con đường hòa bình, trung lập và chưa từ bỏ âm mưu tiêu diệt lực lượng Pathet Lào. Về phía cách mạng Lào, cân chuyển cuộc đấu tranh lên một bước mới cao hơn, phát huy mạnh mẽ lực lượng quần chúng nhân dân đấu tranh chính trị bằng mọi hình thức, thực hiện hòa hợp dân tộc Là mở rộng thế và lực cách mạng ra cả nước Địa bàn có vị trí chiến lược Trong cuộc đấu tranh này Là thủ đô Viên chăn Và các đô thị khác Song song với các lực lượng chính trị Vũ Trang Ở hai tỉnh tổng kết về thủ đô Viên chăn Và các thị xã Thành phố khác Sẽ tổ chức các cuộc đấu tranh chính trị Của quần chúng Kết hợp với đàm phán ở trên Từ đó chủ động thức đẩy cục diện Con lợi cho phương hướng cơ bản Đảng nhận định cách mạng Lào đề ra, chính sách hòa hợp dân tộc là phù hợp với điều kiện khách quan và nguyện vọng của nhân dân các bộ tộc Lào. Nhưng đây là cuộc đấu tranh cách mạng rất gay go phức tạp, để giúp bạn chủ động trong cuộc đấu tranh này, Quân ủy và Bộ tổng tư lệnh cử anh trở lại giúp bạn Lào trước khi neo Lào hắc sạt, đưa lực lượng của mình về Viêng Chăn thành lập chính phủ liên hiệp. Về phần mình, như những lần nhiệm vụ trước đây, Tôi hứa trước anh Võ Nguyên Giáp Sẽ đem hết sức mình Hoàn thành tốt nhiệm vụ Ma Đảng, quân đội giao cho Đầu tháng 9 năm 1957 Tôi trở lại hủa phân Những ngày đầu tôi đến chào anh Nguyễn Khang Và các anh trong ban cán sự miền Tây Tiếp đến tôi đến chào anh Bảy Và anh Si Sa Vạt kẹo buôn phân Qua cầu tiếp xúc trên Tôi nắm được tình hình của bạn Nhìn chung khả năng của lực lượng Pa Thết Lào Nhân dân hai tỉnh có bước tiến về nhận thức chính trị, về ý thức đoàn kết dân tộc, đời sống nhân dân hai tỉnh khá ổn định. Uy tín của Pathet Lào ngày càng lớn đối với nhân dân các địa phương trong cả nước. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã trưởng thành một cách rõ rệt và biết làm công tác vận động quần chúng. Quân đội có đủ khả năng độc lập chiến đấu. Nhưng để bảo vệ nguyên tư kiện hòa hợp dân tộc, lực lượng vũ trang pa tet phải được củng cố cả về tổ chức và tư tưởng, phải tiến hành tập huấn chính trị làm cho mỗi người hiểu rõ tính chất phức tạp của cuộc đấu tranh mới để nâng cao cảnh giác cách mạng và ý chí quyết tâm thắng địch trong mọi tình huống. Chúng tôi bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị. Sau khi làm việc với anh Nguyễn Khang, anh Bảy thường sang chỗ tôi trao đổi kỹ từng vấn đề, không ít buổi Chúng tôi tức đến 12 giờ đêm Trong những buổi làm việc với anh Tôi càng nhận ra những phẩm chất cao quý Của người lãnh đạo chủ chốt Của đảng nhân dân cách mạng Lào Đối với sự nghiệp cách mạng Của nhân dân các bộ tộc Lào Điều trăn trở nhất của anh Là làm thế nào để xây dựng Củng cố hai tình hổ phân Và phong xa lề vững mạnh Làm hậu thuẫn vững chắc Cho cuộc đấu tranh trước mắt và lâu dài Vấn đề thứ hai củng cố và phát triển lực lượng chính trị lực lượng vũ trang và bán vũ trang ở hai tỉnh và trong cả nước đủ sức đánh bại mọi hành động phiêu lưu của địch vấn đề thứ ba đ mạnh sản xuất cải thiện dân sinh tạo ra cơ sở vật chất cho cách mạng tiến tới độc lập tự chủ về kinh tế về kế hoạch chuẩn bị đưa các lực lượngpha thiết Lào tham gia hòa hợp dân tộc anh 7 nói Đảng nhân dân Các mảng Lào đã chủ động đề ra chính sách hòa bình, thống lập, hòa hợp dân tộc nhằm mục tiêu xây dựng nước Lào độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh. Chính sách đó phù hợp với tình hình khách quan ở khu vực và thế giới, nhưng phía chính phủ Vương quốc, chủ yếu là các thế lực phái hữu thân Mỹ đang tìm mọi cách tạo ra cơ hội chia rẽ và thủ tiêu lực lượng cách mạng Lào, chủ yếu là lực lượng vũ trang. Vì vậy, Cuộc đấu tranh sắp tới của quân và dân Lào sẽ diễn ra phức tạp và quyết liệt. Rất cần sự giúp đỡ của các đồng chí Việt Nam mặc dù hình thức, biện pháp có thể thay đổi. Anh Bảy còn cho tôi xem bức thư bí mật của chính phủ Vương quốc gửi sức quán Lào ở các nước do buôn sỉ ký. Nội dung đại thể là Chính phủ đã ký với neo Lào Hắc Sạt thỏa thuận những biện pháp thống nhất đất nước. Đó là đường lối duy nhất có thể giải quyết vấn đề hòa bình trong nước Lào Có 3.000 km biên giới chung với Trung Quốc và Việt Nam Ta phải làm cho hai nước đối yên tâm Nước Lào mới bảo đảm được an toàn Chính phủ biết rõ Chơi với cộng sản là nguy hiểm Và trái với đường lối của chính phủ phong kiến Đồng thời cũng phải đề phòng âm mưu thâm độc của cộng sản Là thâm nhập dần vào để treo lên đầu lên cổ ta Biết rõ lợi hạnh như thế nhưng buộc ta phải giải quyết hòa bình ở trong nước Nếu không nước Lào sẽ trở thành chiến trường của hai khối lớn trên thế giới Chính phủ biết rằng Neo Lào Hắc Sạt được Trung Quốc và Việt Nam bí mật ủng hộ Và các hiệp nghị đã ký kết giữa chính phủ với Pa Thết Lào cũng được họ ủng hộ Nhưng ta không sợ vì Pa Thết Lào cũng đã mỏi mệt Trong nhóm lãnh đạo của Pa Thết Lào cũng có người không phải Cộng sản Ta không sợ Pa thiết Lào lôi kéo tiêu diệt ta Mà ngược lại Ta sẵn có lực lượng Để lôi kéo họ đi với ta Việc ta ký với neo Lào Hắc Sạt Là trái với ý muốn của Mỹ Thái Lan Và miền Nam Việt Nam Mỹ đã ham dọn Lào cắt viện trợ Hạn chế xăng dầu Kéo ta tham gia khối Đông Nam Á Đòi đặt sân bay Seno Dưới quyền của khối Seattle Chính phủ sẽ không tham gia hoặc nhận được sự giúp đỡ của khối Đông Nam Á nếu không có sự xâm lăng của nước ngoài. Chính phủ làm như thế sẽ không hại gì nước nhà mà còn được hai tỉnh hùa văn và phong xa lỷ thống nhất vào tập thể quốc gia. Trong lúc thi hành chính sách nói trên, chắc chắn sẽ có sự phản ứng tốt hoặc xấu của một số nước trên thế giới. Đại sứ ở các nước tìm cách giải thích lập trường của chính phủ để tránh sự hiểu lầm. Kế hoạch chuẩn bị đưa lực lượng 3 thét Lào về hòa hợp dân tộc đã được đoàn 100, trực tiếp là anh Đinh Văn Tùy giúp bạn dự thảo tổ chức lực lượng tham gia, hòa hợp dân tộc và kế hoạch bảo đảm hành quân an toàn. Nhiệm vụ trước mắt mà ta và bạn thống nhất là tranh thủ thời gian làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ để họ hiểu rõ lập trường chính trị và quyết tâm của đảng nhân dân cách mạng. Và mặt trận neo Lào hắc sạt Đồng thời thấy rõ âm mưu của đối phương Qua đó mỗi cán bộ, chiến sĩ Dù ở cương vị nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào Đều phải là những hạt giống đỏ Gieo mầm cách mạng trong nhân dân các bộ tộc Lào Trong thời gian làm công tác chuẩn bị Thực hiện hòa hợp dân tộc Anh Bảy sau khi đã làm việc với anh Nguyễn Khang Và các anh trong ban thường vụ cán từ miền Tây vẫn từng sang giúp tôi ở đoàn cố vấn quân sự 100 bàn thảo những vấn đề cần thiết. Anh Mẩy đặt ra nhiều câu hỏi, nhiều tình tiết phức tạp để cùng suy nghĩ, trao đổi và đi đến thống nhất. Vấn đề quyết định nhất vẫn là công tác tổ chức và cán bộ cho lực lượng tham gia hòa hợp dân tộc có bản lĩnh chính trị và luôn tỉnh táo biết dựa vào dân, được nhân dân tin cậy là cơ sở để phát huy sức mạnh khắc phục khó khăn đấu tranh thắng lợi. Về công tác tổ chức sắp xếp quân đội Pa Tet Lào, chúng tôi thống nhất hình thành hai lực lượng. Một là chọn lọc kỹ 1500 cán bộ, chiến sĩ trong đó có 133 đảng viên, biên chế thành hai tiểu đoàn mạnh, lấy phiên hiệu là tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2. Dự kiến tiểu đoàn 1 vào đóng ở khu vực Luang Pha Bang, tiểu đoàn 2 đóng ở cánh đồng Chum, mỗi tiểu đoàn có 750 người. Sắp nhập với quân đội Vương quốc Trực tiếp đấu tranh bảo vệ chính phủ Liên hiệp Và bộ phận trung ương mà trận neo Lào hắc sạt Do hoạt động công khai, hợp pháp Đặc biệt ưu tiên cho tiểu đoàn 2 Để tiểu đoàn này có khả năng đấu tranh Thuyết phục đối phương Và biết vận động nhân dân để tồn tại phát triển Các tổ chức đảng trong quân đội Phải được giáo dục kỹ Nắm vững đường lối chính sách của đảng nhân dân cách mạng Lào Và nhiệm vụ chính trị của quân đội Ba Thét Trong tình hình mới Về phương thức hoạt động Phải tuyệt đối giữ bí mật Nhất là các cuộc sinh hoạt đảng Không để kẻ địch lợi dụng phá hoại Lực lượng quân đội còn lại Trong đó có 630 đảng viên Cần được giáo dục chu đáo Sau đó cho anh em phục viên Về các tỉnh Để tăng cường lực lượng cách mạng Ở cơ sở Làm nòng cốt cho phong trào đấu tranh Của quần chúng trong cả nước Tôi và các anh lãnh đạo đoàn 100 còn thống nhất với bạn chọn khoảng 500 cán bộ chiến sĩ trẻ khỏe, chính trị tốt sang Việt Nam học văn hóa, chính trị, quân sự, đào tạo thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và các ngành chuyên môn kỹ thuật chuẩn bị cho việc phát triển quân đội của bạn về sau. Thời gian này, chính quyền Eisenhower tìm mọi cách ngăn cản việc giải quyết vấn đề Lào bằng biện pháp chính trị, Họ ra sức phá hoại việc thường hiện các hiệp nghị đã được ký kết giữa chính phủ Vương quốc và Pa Thét Lào. Mỹ và một số nước phương Tây rùm beng về cách gọi là nguy cơ cộng sản ở Lào và đe dọa đình chỉ viện trợ nếu Pa Thét Lào tham gia nội các. Bật châm sức ép của Mỹ và các phe phái phản động, xu hướng thương lượng vẫn thắng thế. Quốc hội Vương quốc thông qua đạo luật bầu cử mới, quy định quyền bầu cử cho các công dân nam nữ Từ 18 tuổi trở lên, hai đoàn đại biểu của chính phủ Vương quốc và Pa Thét Lào đã ký kết các hiệp nghị bổ sung về hiệp thương chính trị. Những sự kiện trên càng làm cho Nhà Trắng tức tối, họ ra mặt đe dọa Thủ tướng Phu chính phủ Mỹ, Anh, Pháp trao cho đại sứ Vương quốc Lào ở các nước đó công hàm, yêu cầu chính phủ Lào giữ lập trường kiên quyết và chấm dứt đàm phán với Pa Thét Lào. Đại sứ Mỹ ở Lào cho người gặp các nghị sĩ quốc hội Vương quốc đe dọa họ về những hậu quả nếu để Cộng sản Lào tham gia chính phủ. Cơ quan phân phối viện trợ Mỹ tuyên bố đình chỉ cấp lương cho công chức Lào. Họ còn dúi Thái Lan không bán gạo và các hàng hóa khác từ Thái Lan vào Lào. Chính phủ của Hoàng thân Souvannaphum sau cuộc khủng hoảng nội các gần 3 tháng cuối cùng Ông vẫn được chỉ định thành lập chính phủ mới. Hoàng thân Suvana Phu tuyên bố tiếp tục thực hiện các hiệp nghị đã ký kết. Chính phủ Vương quốc nối lại các cuộc đàm phán với Pa Thét Lào. Ngày 20 tháng 10 năm 1957, đoàn đại biểu chính phủ Vương quốc và đoàn đại biểu các lực lượng Pa Thét Lào ký hiệp nghị về thành lập chính phủ Liên Hiệp và giải quyết vấn đề hai tình Hủa Phan và Phong Sa Lì. Ban hiệp nghị có đoạn ghi: Đoàn đại biểu hai bên đều nhận thấy việc lập chính phủ liên hiệp, trực giải quyết đưa chính quyền, quân đội và cán bộ phía Pathet Lào ở hai tỉnh sáp nhập vào Vương quốc là để xây dựng sự thống nhất quốc gia, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, đồng thời thi hành hiệp nghị Geneva, thi hành các bản tuyên bố chung và các hiệp nghị đã ký kết mà Quốc hội đã nhất trí thông qua. Ngày 29 tháng 5 năm 1957. Ngày mùng 2 tháng 11 năm 1957, Hoàng thân Souphanouvong đại diện Neo Lào Hắc Sạt và Hoàng thân Souvanna Phouma đại diện chính phủ ra tuyên bố chung thỏa thuận một số điểm để giải quyết vấn đề hòa bình ở Lào như sau: mở rộng chính phủ Vương quốc Lào hiện nay thành chính phủ liên hiệp có Neo Lào Hắc Sạt tham gia. Sắp nhập hai tỉnh Hùa Phan, Phong Sa Lì và một số đơn vị chiến đấu Ba Lào vào chính phủ Vương quốc Nhất trí lấy chương trình chính trị của chính phủ Liên Hiệp làm phương hướng hoạt động như trong tuyên bố ngày 9 tháng 8 năm 1957 của Hoàng thân Thủ tướng Suvanna Phuma Đồng ý thừa nhận Neo Lào Hắc Sạt là một tổ chức chính trị được hưởng mọi quyền lợi như các tổ chức đảng phái chính trị khác theo đúng luật pháp của Vương quốc Lào. Về tổ chức chính quyền Vương quốc ở hai tỉnh Hỏa Văn và Phong Sa Lì, kể từ ngày ký, hai tỉnh Hỏa Văn, Phong Sa Lý sẽ thuộc chính quyền Vương quốc và sẽ tổ chức lại theo hình thức của chính quyền Vương quốc Lào. Tại tỉnh Hỏa Văn, người của Vương quốc Lào giữ chức tỉnh trưởng, biến chức của Neow Lào Hắc Sạn làm phó tỉnh trưởng. Châu Mường Thị xã Phong Sa Lì là người của chính phủ Vương quốc. Số nhân viên hành chính trong các ngành ở mỗi tỉnh thì mỗi bên giữ một nửa. Về lực lượng vũ trang của Ba Thét Lào, hai bên thỏa thuận. Phía chính phủ Vương quốc Lào đảm bảo sát nhập tất cả quân đội, vũ khí của Ba Thét Lào vào quân đội quốc gia. Những người tình nguyện tiếp tục ở lại quân đội sẽ được đưa vào quân thường trực của Vương quốc Lào. Các đơn vị Pa Thét Lào sắp nhập vào quân đội quốc gia sẽ được hưởng quyền lợi bình đẳng về mọi mặt. Sau khi sắp nhập vào quân đội quốc gia, các đơn vị Pa Thét Lào sẽ được đóng quân tại quân khu cũ của mình. Sĩ quan và chuyên viên kỹ thuật được biên chế vào đơn vị của họ. Những người xin giải ngũ sẽ đăng ký làm quân dự bị quốc gia. Phía Vương quốc nhận giải quyết quyền lợi chính sách đối với những người giải ngũ thương binh và các gia đình quân nhân. Thời gian sáp nhập các đơn vị chiến đấu Ba Tát Lào vào quân đội quốc gia là 60 ngày kể từ ngày thành lập chính phủ liên hiệp dân tộc. Nhân dịp cách mạng Lào giành được thắng lợi to lớn, buộc phía Vương quốc phải thành lập chính phủ liên hiệp, thực hiện hòa hợp dân tộc, thống nhất quốc gia. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, anh Kay Son Vi Han đã gửi tư cho cán bộ đảng và toàn thể đảng viên. Nội dung gồm một số điểm chính là trong hơn 60 năm vĩ ách thống trị của thực dân Pháp kế tục truyền thống đoàn kết đấu tranh của nhân dân các bộ tộc Lào, quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào đã vùng dậy tiến hành cuộc chiến đấu anh dũng, bền bỉ, lâu dài và cuối cùng đã giành thắng lợi vẻ vang. Thực dân Pháp Buộc phải ký hiệp định Geneva năm 1954 công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào ngay sau đó, đế quốc Mỹ lại ráo riết thâm nhập vào Lào Âm mưu xâm chiếm và biến Lào thành tục địa, căn cứ quân sự của chúng Trước tình hình ấy, đảng kêu gọi toàn thể nhân dân đoàn kết chặt chẽ Tập trung mọi lực lượng đấu tranh chống kẻ thù nguy hiểm nhất của dân tộc xây dựng một nước là hòa bình, trung lập, thống nhất, dân chủ và thịnh vượng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dân Lào đã đấu tranh anh dũng kiên cường, từng bước làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù, buộc chúng phải tiến hành đàm phán, ký kết các hiệp nghị hòa hợp dân tộc, thống nhất quốc gia, thực hiện chính sách hòa bình trung lập, đó là một thắng lợi to lớn của cách mạng Lào. Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn Do đế quốc Mỹ và Tây Sai gây ra Chúng giáo giết hoạt động ngăn cản Việc thi hành các hiệp nghị đã được ký kết Phá hoại sự thống nhất quốc gia, dân tộc Tiếp đó, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Đồng chí Tổng Bí Thư Kiêm chỉ huy tối cao lực lượng vũ trang Neo Lào Hắc Sạt Kêu gọi đảng viên trong nước Nhận thức rõ nhiệm vụ của Đảng Là đấu tranh cho nước Lào hòa bình, trung lập Nhân dân Lào đều có quyền tự do dân chủ để củng cố nền độc lập của dân tộc, xây dựng đời sống phổn vinh Bất cứ ở cương vị công tác nào, mỗi đảng viên phải là nòng cốt xung phong gương mẫu Trong việc thực hiện chính sách hòa bình trung lập, hòa hợp dân tộc của đảng Dựa vào dân tin tưởng ở lực lượng của nhân dân trong cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ nhưng nhất định thắng lợi Ngày 19 tháng 11 năm 1957, Quốc hội Vương quốc Lào thông qua danh sách Chính phủ Liên hiệp lần thứ nhất Thành phần chính phủ gồm Hoàng thân Suvanna Phuma, Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bưu điện Thông tin Phủ Stanna Nikon, Bộ trưởng Ngoại giao Hoàng thân Suvanna Bộ trưởng Kế hoạch Kiến thiết Phu My Vong Vichit, Bộ trưởng Lễ nghi Mỹ thuật Ngôn Sanna Nikon, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thanh niên, Cựu binh, Thể thao Cà Tày Bôn Sả Sô Bộ trưởng Bộ Nội vụ Un Hương No Jan Ninh, Bộ trưởng Kinh tế Chầu Xúc Búc Vông, Bộ trưởng Bộ Công Chính, Vận tải Thông Đi Xuân Thao Vi Chít, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Nhu Yabay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Du lịch Cổng Sanit, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thao Nít No Khăm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nụ Phạt Trung lamani Thứ trưởng Bộ Nông lâm Buôn Sỉ, Thứ trưởng Bộ Công chính Sau khi Chính phủ Liên hiệp dân tộc Lào lần thứ nhất ra đời Các bên hữu quan xúc tiến việc thực hiện các điều khoản của hiệp định viên chăn Quá trình này gồm hai nội dung quan trọng Một là Đưa cán bộ Pa Thết Lào tham gia bộ máy chính quyền viên chăn Hay là đưa lực lượng vũ trang Pa Thết Lào sắp nhập vào lực lượng vũ trang của quốc gia Trước mắt, đại diện chính phủ Vương quốc và đại diện Pa Thết Lào Tổ chức lễ chuyển giao hai tỉnh Hủa Phân và Phong Sa Lì cho chính quyền Trung ương Sắp nhập lực lượng vũ trang Pa Thết Lào vào lực lượng vũ trang của quốc gia Là vấn đề mà Ban lãnh đạo Trung ương Pa Thết Lào dự kiến sẽ có nhiều tình huống phức tạp Nên phải tập trung chuẩn bị thật chu đáo Sau 4 tháng làm việc ráo riết Cán bộ chiến sĩ quân đội Pa Thết Lào phấn khởi tin tưởng Sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới Đồng thời đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng Giữa tháng 12 năm 1957 Các đơn vị của bạn từ hai tỉnh tập kết Bắt đầu hành quân di chuyển lực lượng về các địa phương, các khu vực theo sự thỏa thuận giữa Đảng thất Lào và chính phủ Vương quốc. Cán bộ chiến sĩ đoàn 100 cũng chuẩn bị lên đường về nước. Một cuộc chia tay lịch sử đã diễn ra tại khu tập kết tình hòa phân. Phát biểu trong buổi lễ trọng thể này, anh Kay Son Vi Han xúc động nói: "Sự trưởng thành và thắng lợi của cách mạng Lào bắt nguồn từ ký Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời." do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Bắc Hồ đã dày công vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt của hai dân tộc, hai quân đội Lào Việt anh em. Chúng tôi mãi mãi biết ơn Đảng, nhân dân và quân đội Việt Nam biết ơn đoàn cứu vấn quân sự 100 đã hết lòng, hết sức giúp đỡ cách mạng Lào và quân đội Pathet Lào trưởng thành như hôm nay. Năm tháng sẽ qua đi Nhưng tình nghĩa Lào Việt Vẫn mãi sáng ngời trong lịch sử Lục ngưng chia tay Các đồng chí lãnh đạo cao nhất của đảng Mặt trận neo Lào hắc sạt Các vị thân sĩ bắt tay Và ôm hôn từng cán bộ Chiến sĩ đoàn 100 Ai nấy miệng cười Mà nước mắt cứ ứa ra Trước khi lên xe Anh em chỉ huy tiểu đoàn 2 Pa Thét Lào tặng tôi một con yểng Mỏ và chân vàng óng Lồng đèn mượt nhốt trong một chiếc lồng xinh xắn do anh em tự làm. Các chiến sĩ Pa Thết Lào còn đưa một gói ớt làm thức ăn cho ỉng. Tôi trở về quân khu 4 với cương vị cũ của mình. Ở quân khu 4 đang bắt bén công việc thì tháng 5 năm 1958 tôi lại nhận quyết định về làm chính ủy quân khu Tây Bắc. Từ khu 4 ra Hà Nội. Tôi được anh Lê Đức Thọ mời đến nhà riêng, anh nói: "Bộ chính trị và bác đã cân nhắc kỹ việc điều anh từ khu 4 lên Tây Bắc. Hiện nay việc xây dựng Tây Bắc thành căn cứ địa vững chắc của cách mạng Việt Nam là một nhiệm vụ chiến lược cấp bách. Tây Bắc là cầu nối hai vùng căn cứ cách mạng Việt Lào. Ta và bạn có thể dựa vào nhau, hỗ trợ nhau, phối hợp chiến đấu chống kẻ thù chung, đưa cách mạng hai nước tiến lên" Nhiệm vụ trước mắt của anh là cùng lãnh đạo, chỉ huy khu, động viên bộ đội, nhân dân đẩy mạnh sản xuất, nhanh chóng chấm dứt nạn đói kinh niên, giảm khó khăn về đời sống cho nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang, giảm khó khăn cho Trung ương trong việc phải điều gạo từ dĩ xuôi lên. Đồng thời phát động nhân dân kêu gọi những tên phỉ con lần trốn về sống với gia đình, lang bản bảo đảm an ninh chính trị, chuẩn bị tiến hành xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, đặc biệt là xây dựng việc tổ chức đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số. Anh cần xác định sẽ ở Tây Bắc lâu dài, anh nên đưa chị và các cháu lên sinh cơ lập nghiệp ở đó. Tôi thầm nghĩ, chưa đầy 1 năm, từ tháng 7 năm 1957 đến nay tháng 5 năm 1958, tôi đã mấy lần thay đổi công tác, từ Lào về khu 4 Từ khu 4 sang Lào Lại từ Lào về khu 4 Ở khu 4 chưa được bao lâu Lại lên Tây Bắc Tôi đến nhà riêng thăm Và chào anh Lê Đức Thọ Hình như đoán tôi chưa tin điều anh nói Nên khi bắt tay tạm biệt Anh quả quyết Anh hãy tin Lần quyết định này là dứt khoát đấy Cùng trở lại Tây Bắc với tôi lần này Còn có sư đoàn 36 Đường tổ chức biên chế lại Cho phù hợp với nhiệm vụ mới trước ngày Sư đoàn 3 36 xuất quân Bác Hồ đã đến thăm và động viên cán bộ chiến sĩ sư đoàn cùng đi với bác có anh Võng Nguyên Giáp và tôi nói chuyện với cán bộ chiến sĩ sư đoàn 3 bác nói Trung ương Đảng và chính phủ sẽ theo dõi sự cố gắng và mỗi thắng lợi của đơn vị và cá nhân xuất sắc bác trao cho đơn vị 100 chiếc quy hiệu Làm giải tưởng trong bước đầu Và mong tất cả mọi người Sẽ làm tròn nhiệm vụ Thi đua cùng với toàn dân Thực hiện kế hoạch dài hạn Của nhà nước Cuối cùng bác hỏi Nhiệm vụ lên Điện Biên Phủ khó khăn phức tạp lắm Sư đoàn đã thắng Tây ở đây Nay có thắng được nghèo nàn Lạc hậu ở Điện Biên Phủ không Cả hội trưởng đứng dậy đồng thanh hô lớn Quyết tâm hoàn thành ạ Trước khi ra về, Bắc tặng sư đoạn bài thư Đá rắn quyết tâm ta rắn hơn Núi cao chí khí ta còn cao hơn Khó khăn ta quyết vượt cho kỳ được Gian khổ không làm lòng ta sờn Đảng phái ta lên, mặt trần sản xuất Nhiệm vụ ấy ta quyết tâm cho tròn Đội ơn đào tạo người quân đội Quyết trí đền bù, nghĩa nước non Quân khu Tây Bắc Thời kỳ này do anh Bằng Giang làm tư lệnh Anh Vũ Nhất làm chính ủy Anh Vũ Lập làm tham mưu trưởng Anh Hồng Kỳ làm chủ nhiệm chính trị Tôi lên làm chính ủy bí thư quân khu ủy Thì anh Vũ Nhất làm phó chính ủy Khi bộ chính trị quyết định tôi làm bí thư khu ủy Thì anh Lê Trung Đình quyền bí thư khu ủy làm phó bí thư Sự thay đổi một số vị trí công tác Đặt cho tôi vấn đề suy nghĩ Làm thế nào củng cố, tăng cường đoàn kết, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ Xây dựng Tây Bắc phát triển về mọi mặt, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh Tuy vậy tôi và các đồng chí lãnh đạo khu ủy và quân khu ít nhiều đã biết nhau Nên trong công tác cũng khá thuận lợi Theo chỉ thị của trên, chúng tôi tổ chức hai nông trường Điện Biên và Mộc Châu Nông trường Điện Biên lấy lực lượng của Sư đoàn 316 và đưa dần gia đình các anh em từ miền xuôi lên. Sư đoàn 316 sử dụng lực lượng công binh sư đoàn tự thiết kế và thi công đắp hồ huấy và hệ thống dẫn nước về cánh đồng Mường Thanh. Nông trường Mộc Châu lấy lực lượng sư đoàn 335 khai phá tới dân đầu những cây lương thực, hoa màu ngắn ngày giải quyết khó khăn trước mắt, đồng thời tích cực chuẩn bị trồng cây công nghiệp, nhất là chè và phát triển chăn nuôi đại gia súc. Từ khi bắt đầu khai phá đến nay, nông trường Mộc Châu không ngừng phát triển. Ngoài ra quân khu còn tổ chức nhiều đơn vị làm nhiệm vụ sản xuất vật liệu xây dựng và đơn vị xây dựng. Những thành quả lao động bước đầu của các nông trường quân đội, công trường quân đội còn nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn mở đầu cho sự ra đời của những nông trường, công trường của đất nước trên mảnh đất địa biên lịch sử. Một nhiệm vụ cũng rất quan trọng đối với chúng tôi thời gian này Là xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các vùng dân tộc thiểu số Địa bàn khu Tây Bắc rộng nên thâm nhập cơ sở đến từng thôn bản Mất rất nhiều thời gian vì đường xá quá xấu lại cách xa nhau Qua thực tế chúng tôi phát hiện một vấn đề Nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc Rất nhiều anh chị em đã từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu Lập được thành tích trong cuộc kháng chiến chống Pháp nói chung Và trong chiến dịch điện biên phủ nói riêng Nhưng chưa được tổ chức giáo dục Để kết nạp vào đảng Trong khi đó nhiều tôn bản không có đảng viên Trước tình hình trên Tôi trao đổi trong thường vụ khu ủy Tổ chức kế hoạch giáo dục phát triển đảng viên mới Xây dựng tổ chức cơ sở đảng Mang tính chất trọng tâm Đột xuất trong thời gian ngắn Bảo đảm nguyên tắc Nhưng phải sáng tạo Phù hợp với điều kiện thực tiễn, Thường vụ khu ủy phân công tôi và anh Bắc Dũng, trưởng ban tổ chức khu, trực tiếp chỉ đạo công tác này. Tôi bàn với anh Bắc Dũng chuẩn bị tài liệu tuyên truyền giáo dục chung đến cơ sở làng Qua giáo dục về Đảng, các huyện ủy cùng với cán bộ chuyên trách tuyển lựa những anh chị em tốt nhất trong số người cốt đơn tự nguyện đứng trong đội ngũ của Đảng để giáo dục đợt 2. Với nội dung cao hơn và tiến hành giao công việc có tính chất thử thách Thường vụ khu ủy chọn Thuận Châu làm thí điểm trước Chúng tôi chỉ đào huyện ủy mời anh chị em có thành tích trong công tác Và chiến đấu về huyện để giáo dục tập trung Sau khi học huyện ủy tuyển chọn những người có nhận thức tốt Có thành tích trong chiến đấu Tự nguyện xin vào đảng giáo dục tiếp và kết nạp vào đảng Những xã, những bản có 3 đảng viên dự bị thì tổ chức thành chi bộ dự bị. Chi bộ dự bị được giao nhiệm vụ cụ thể. Sau một thời gian, các đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức, chi bộ cũng được công nhận là chi bộ chính thức. Sau hơn một năm kiên trì thực hiện những biện pháp trên, hầu hết nông thôn Tây Bắc đã có cơ sở đảng, sự lãnh đạo của đảng có hệ thống từ khu xuống chi bộ. Mấy năm sau, lớp đảng viên đầu tiên này, nhiều người trở thành cán bộ chủ chốt của huyện và tỉnh. Kinh nghiệm trên đã được các đồng chí trong ban tổ chức trung ương nhận xét. Việc làm sáng tạo đã bồi dưỡng tử dụng những người tiêu biểu được thử thách qua chiến đấu, đứng vào đội ngũ của Đảng. Trong đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3, tôi được bầu vào ban chấp hành trung ương tiếp tục công tác ở Tây Bắc. Thường tuần tháng 12 năm 1960, trong lúc tôi đang chủ trì cuộc họp thường vụ khu ủy chuẩn bị tổng kết năm 1960 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 1961, thì nhận được điện của Bộ Chính trị gọi về Hà Nội gấp, chuẩn bị đi Lào. Từ Viên chăn đến Cánh Đồng chum Siêng Khoảng Trước khi nói kỹ về cuộc hành minh từ Viên chăn đến Cánh Đồng chum Siêng Khoảng, tôi muốn khái quát tình hình chính trị chủ yếu diễn ra ở Lào từ cuối năm 1957, Đến cuối năm 1960 Để quý vị và các bạn Theo dõi một giai đoạn lịch sử Phức tạp của đất nước Lào Thắng lợi của mặt trận Nêu Lào Hắc Sạt Và Ủy Man Hòa Bình Trung Lập Trong cuộc bầu cử Quốc hội Là một bằng chứng về sự ủng hộ Của nhân dân Lào Đối với mặt trận Lào yêu nước Trong khi đó bọn phản động thân Mỹ Ngày càng bị cô lập Chúng tìm cách gây sức ép Đối với Quốc hội Làm tê liệt hoạt động của chính phủ liên hiệp dân tộc Ở các địa phương Bọn phái hữu cho tay chân đàn áp Giết hại những người kháng chiến cũ Các phe nhóm phản động Tìm cách tác động đối với ông Phu Ma, Buộc ông lên tiếng yêu cầu Ủy ban quốc tế rút khỏi Lào Với lý do tình hình ở Lào đã bình thường Do việc thành lập chính phủ liên hiệp Đây là tủ đoạn của Mỹ Và lực lượng thân Mỹ Nhằm tạo điều kiện rảnh tay hoạt động ở Lào Trước âm mưu của Mỹ và Tây Sai Đòi giải tán Ủy ban quốc tế kiểm soát Và giám sát đình chiến ở Lào Trung ương Đảng ta đã gửi thư Cho Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Thông báo quan điểm của Việt Nam Liên Xô, Trung Quốc Về chủ trương duy trì Ủy ban quốc tế ở Lào Các thành viên trong Ủy ban quốc tế Cũng tỏ thái độ khác nhau Trong vấn đề này, Canada đồng ý giải tán, Ba Lan thì phản đối, còn Ấn Độ đưa ra hai phương án. Ủy ban quốc tế chỉ để lại ở Lào 9 người tiếp tục nhiệm vụ hoặc Ủy ban quốc tế ở Việt Nam kiêm luôn công tác giám sát và kiểm soát tình hình ở Lào. Rõ ràng ai cũng biết lúc này sự có mặt của Ủy ban quốc tế ở Lào vẫn rất cần thiết. Bởi lẽ nhiều vấn đề chính trị giữa hai bên còn chưa được giải quyết. Hơn nữa, việc thi hành các điều khoản của Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Đông Dương nói chung và ở Lào nói riêng chưa thể nói rằng đã được hoàn tất. Tháng 6 năm 1958, để giành đa số ghế trong Quốc hội, các phe phái thân Mỹ đã xúc tiến việc hợp nhất hai đảng của Phủi San Na và ca Tây thành đảng mới gọi là đảng Lào Luôn Lào. Do Suvanna Phuma làm chủ tịch Cà tay làm phó chủ tịch thứ nhất Phổi Xana Nikon làm phó chủ tịch thứ hai Nhờ đó phái thân Mỹ chiếm được đa số ghế trong quốc hội 36 trên 59 ghế Ngày 22 tháng 7 năm 1958 Sau khi gây sức ép Buộc Ủy ban quốc tế ở Lào phải đình chỉ hoạt động Mặc dù có sự phản đối của chính phủ Ba Lan Chúng tiếp tục gây khó khăn Về kinh tế, cắt viện trợ, hạ giá đồng kíp từ 35 kíp xuống 100 kíp 1 đô la, gây nhiều khó khăn cho chính phủ Puma, buộc chính phủ của ông phải từ chức. Thế là sau 8 tháng tồn tại, chính phủ liên hiệp dân tộc lần thứ nhất phải giải tán. Hoàng thân Puma bị đẩy đi làm đại sứ ở Pháp, còn đại diện Neo Lào Hắc Sạt bị gạt ra khỏi chính phủ. Tháng 8 năm 1958 pủi San nikon thành lập chính phủ mới do ông ta Linh cầm quyền phủ Sananikon đã thực hiện một loạt thay đổi về đối nội thẳng tay đàn áp các lực lượng chủ trương hòa hợp dân tộc xóa bỏ các kiệp nghị viêng chăn chuẩn bị thủ tiêu neo lào hắc sạt về đối ngoại chính quyền pủi Sananikon đặt quan hệ chặt chẽ với chính quyền Sài Gòn phái đoàn đại diện Vương quốc Lào ở Sài Gòn được nâng lên cấp đại sứ. Chính quyền Lào cấu kết với Ngô Đình Diệm hoạt động gián điệp dọc các vùng biên giới Lào Việt Nam. Chính sách thù địch của Ngụy Lào đối với Việt Nam là một bộ phận trong kế hoạch của Mỹ thực hiện âm mưu Bắc tiến của Ngô Đình Diệm. Phối Sananicon cho biệt kích và cả một số đơn vị chính quy xâm nhập lãnh thổ Việt Nam. Chúng còn cho máy bay xâm phạm vùng trời các tỉnh Nghệ An Thanh Hóa, Sơn La. Ngày mùng 5 tháng 1 năm 1959, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi công hàm cho phuỷ Xanani Kon lưu ý về việc quân đội Vương quốc Lào liên tiếp xâm phạm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở vùng biên giới. Thủ tướng Phạm Văn Đồng yêu cầu chính phủ Vương quốc Lào sớm có biện pháp chấm dứt tình trạng đáng tiếc nói trên. Tháng 2 năm 1959, phuỷ Xanani Kon Đọc diễn văn công kích neo lào Hắc sạt sự kiện này mở đầu cho một loạt hành động đàn áp quyết liệt lực lượng cách mạng 3 thé Lào chính quyền pủi Sananikon còn ra lệnh giám sát chặt chẽ nhà ở của các nghị sĩ quốc hội neo lào hắc sạt ở Vinh chăn tiếp đó họ chuẩn bị tiêu diệt hai tiểu đoàn chủ lực của Paết Lào đang đóng quân ở hai khu vực riêng biệt Theo các hiệp định được ký kết tại Vinh Trăn giữa Neo Lào Hắc Sạt và chính quyền Vương quốc, hai tiểu đoàn bộ đội Pa Thết Lào vào sắt nhập với quân đội Vương quốc. Tiểu đoàn 1 đóng ở Sương Ngôn thuộc tỉnh Luông Pha Băng. Tiểu đoàn 2 đóng ở Thông Hai Linh thuộc tỉnh Sương Khoảng. Ngay từ ngày đầu vào hòa hợp, Mỹ và Tây Sai không từ một thủ đoạn nào làm cho hai tiểu đoàn nòng cốt của lực lượng Pa Thết Lào toàn rã. Nhưng cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 đã giữ vững phẩm chất của quân đội cách mạng Không những làm thất bại âm mưu của kẻ thù Mà còn hăng hái tham gia sản xuất, tích cực giúp đỡ nhân dân xây dựng bản mường Do đó, hình ảnh bộ đội Pa Thết Lào đã gây ấn tượng sâu sắc với nhân dân vùng đơn vị đóng quân Và tác động mạnh mẽ đối với binh lính quân đội Vương quốc khi chúng làm nhiệm vụ kiểm soát Các chiến sĩ Pa dùng tù đoạn mua chuộc bằng tiền tài địa vị lôi kéo cá nhân công đạt kết quả chính quyền Vương Quốc chuyển sang dùng biện pháp gây sức ép về kinh tế cách giảm khẩu phần lương thực thực phẩm không cấp lương và thuốc men nhưng hành động trên Tuy có gây một số khó khăn cho chiến sĩ Pa thét nào nhưng chúng cũng không thể lung lạc được ý chí của họ cuối cùng phổi Sananikon Ra lệnh cho quân đội Vương quốc bao vây hai tiểu đoàn bộ đội Pa Thét Lào và ra lệnh cho hai đơn vị này Đúng ngày 11 tháng 5, ngày kỷ niệm thông qua Hiến pháp Lào lần thứ 12 Phải có mặt tại một địa điểm đã định để dự lễ phong quân hàm và sáp nhập vào quân đội Vương quốc Chúng yêu cầu các chiến sĩ Pa Thét Lào không được mang theo vũ khí Và phải tập hợp trong một khu vực có dây thép gai bao quanh Và trong vòng vây của quân đội Vương quốc Tiểu đoàn 2 ở Siêng Khoảng Bị bao vây 4 phía Địa hình trống trải Lực lượng và trang bị chênh lệch Lại không liên lạc được với cấp trên Nhưng cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 2 Đã đoàn kết một lòng Phát huy dân chủ Biết dựa vào dân Đề ra kế hoạch vượt vòng vây kẻ thù Ngày 18 tháng 5 năm 1960 Sau khi tăng thêm quân và vũ khí Quân đội Vương quốc gửi tối hậu thư cho cán bộ chỉ huy tiểu đoàn 2 Pa Thết Lào buộc họ phải đầu hàng trong vòng 24 tiếng, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Nhưng ngay trong đêm 18 tháng 5, toàn thể cán bộ chứng sĩ tiểu đoàn 2 cùng gia đình đã khôn khéo nghi binh địch vượt qua vòng vây của kẻ thù một cách bí mật, an toàn. Sau gần một tuần hành quân táo bạo với nghệ thuật giấu quân tài tình, lại được nhân dân hết lòng giúp đỡ. Cán bộ chính sĩ tiểu đoàn 2 đã về căn cứ an toàn, chúc sự vui mừng của nhân dân địa phương cũng như quần dân trong cả nước. Về đến căn cứ địa, tiểu đoàn 2 đã ra tuyên bố kiên quyết chiến đấu chống đế quốc Mỹ và tay sai phản động, bảo vệ chính phủ liên hiệp, bảo vệ đường lối hòa bình trung lập và kêu gọi nhân dân trong cả nước giật cánh cùng các lực lượng vũ trang cách mạng trong cuộc chiến đấu chống sự can thiệp của Mỹ và phản trắc của phủi Sananicon. Cùng lúc ấy, tiểu đoàn 1 Ba Tet Lào do những điều kiện khó khăn hơn tiểu đoàn 2 nên chỉ gần một nửa quân số của tiểu đoàn thoát khỏi vòng vây của địch trở về căn cứ. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.